Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2306 lão khả hãn phân quyền khiếp tiết quân sức chiến đấu thiên hạ vô song. Phóng nhãn thiên hạ bên trong. Bất kỳ một quốc gia nào quân đội chỉ sợ cũng là không cách nào cùng sánh vai. Hai dặm công kích khiến cho khiếp tiết quân sức chiến đấu đạt đến đỉnh phong. Tại tiếp xúc trong nháy mắt. Long giáp kỷ binh chính là triệt để tan tác. Căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. cái này an toàn đơn phương đổ sát. Trường thương liên tục mà động. Liên tục đánh bay ba tên long giáp kỷ binh. Gia luật phá quân phát ra gầm lên giận dữ. Trước đó trong lồng ngực kìm nén một ngụm phấn uất chi khí lập tức đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phun ra. Thống khoái. Thật là thống khoái, giết cho ta. Gia luật phá quân giống giận. theo lấy khiếp tiết quân sức chiến đấu đủ để đem trước mắt long giáp kỷ binh triệt để tiêu diệt đang lúc này khách liên bột bột quyết định bây giờ thu binh Ra luật phá quân thần sắc lập tức biến đổi trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu theo sát thần sắc tại lộ ra một tia tức giận giờ phút này chính là ưu thế thời điểm có thể thừa cơ toàn bộ tiêu diệt long giáp kỷ binh cho diệu quang thành trọng kích thế nhưng là Giờ phút này nếu là bây giờ thu binh chỉ sợ là làm ít công to. Trong lòng mặc dù tức giận không hiểu. Thế nhưng là ra luật phá quân lại là không thể có mảy may chủ quan. Hạ lệnh thu nhanh. Triệt binh. Lần này là ta tham. Thật là ta tham. Dừng vinh bên trong vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần này truy hích để long giáp kỷ binh trả giá nặng nề. Nếu không phải khiếp tiết quân không rõ ràng cho lắm triệt binh. Chỉ sợ Long Giáp Kỵ binh nhưng chính là toàn quân bị diệt. Mặc dù là như thế, Long Giáp Kỵ binh cũng là bỏ ra một nửa tử vong đại giới. Tướng quân, lần này người trong Thảo Nguyên Tiến Công hoàn toàn không giống như là trước đó như thế hung mãnh, càng nhiều giống như là thăm dò. Đứng ở bên người Thiên tướng như có điều suy nghĩ nói, Dừng Vinh bên trong nhướng mày, gật gật đầu, nói Khiến cho chúng ta phạm vào sai lầm trí mạng May mà còn chưa tới mức không thể vãn hồi Thiên tướng gật gật đầu Nói Tướng quân Mặc dù lần này diệu quang thành bình yên vô sự Nhưng là người trong thảo nguyên một mực là tặc tâm bất tử Ta cảm thấy chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm Dự phòng người trong thảo nguyên lần tiếp theo tiến công Dừng vinh nửa đường, không sai Thiên tướng gật gật đầu, lại chưa lên tiếng trầm tư một chút, dừng vinh bên trong lên tiếng nói: Ta hiện tại viết một phần tin, ngươi bây giờ mang theo hắn đi gặp bạch thống soái, đem tình huống nơi này nói rõ sự thật, bạch thống soái sẽ minh bạch nên làm như thế nào được? Thiên tướng lên tiếng nói: Người trong thảo nguyên đối thiên thịnh phát động chiến tranh càng giống là phù dung sớm nở tối tàn. Hơi lấy được một ít thượng phong chính là rút về. Chú đóng đường biên giới phía trên. Lại không có đồng tính. Tam vương tử ăn vào viên thứ hai đan dược. Tình huống càng là chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt biến đến hồng nhuận. Tinh khí thần cũng rõ ràng nhất cải thiện. Ngôn ngữ mạch suy nghĩ cũng là hết sức rõ ràng. Lão khả hãn tâm tình cũng là tùy theo tốt lên rất nhiều. Đây là một trận hợp tác càng giống là một trận giao dịch. Thần Miễu Hồ Chấn là lão Khả Hãn chữa khỏi Tam Vương tử bệnh nặng. Lão Khả Hãn thì là hạ lệnh xuất binh tiến công Diệu Quang thành. Theo như nhu cầu, trên thảo nguyên đêm phá lệ yên tĩnh, ve kêu âm thanh không ngừng lọt vào tay, lộ ra yên tĩnh tường hòa. Lão Khả Hãn ngồi tại giày đặt trên mặt thảm, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói: "Khách Liên bột bột, nếu là hiện tại ta cho ngươi đi tiến đánh Diệu Quang thành, ngươi có mấy phần nắm chắc cầm xuống. Hách liên bột bột trầm tư một chút, nói tám thành. Lão khả hãn gật gật đầu. nói. nhìn đến ngươi thành thục rất nhiều. không có trong ngày thường nhuệ khí. khinh cuồng. trở nên lý trí nổi liếm. ta cực kỳ vui mừng. Hách liên bột bột lên tiếng nói thất bại cùng ngăn trở thường thường có thể để một cách tốt hơn trưởng thành. lão khả hãn vừa cười vừa nói. ta cuối cùng tính toán cả đời, lại là không nghĩ tới có một ngày sẽ bị cái gọi là thần miếu cầm nắm ở trong tay, khách liên bột bột những mày, nói, khả hãn, tam vương tử là ngươi huyết mạch duy nhất, cho dù là nỗ lực giá cao hơn, chúng ta đều muốn chữa khỏi tam vương tử, lão khả hãn nói, khách liên bột bột, ngươi là trên thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, Thảo nguyên tương lai nhưng là muốn gánh vác ở trên người của ngươi. Hách liên bột bột thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Lên tiếng nói. Khả hãn. Ngươi thế nhưng là trên thảo nguyên trụ cột. Định hải thần châm. Thảo nguyên tải ngươi dẫn sắc phía dưới. Khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Lão khả hãn lên tiếng nói. Ta cuối cùng sẽ chết đi. Hách liên bột bột lên tiếng nói. Thế nhưng là. Lão khả hãn khoát khoát tay, nói, mỗi người đều sẽ chết đi, đây là không cách nào cải biến. Ta già, tinh lực cũng theo không dịp, khoảng cách tử vong cũng không xa. Ta cả đời này nhớ thương nhất Thảo Nguyên. Ta hy vọng ta chết về sau Thảo Nguyên đêm còn có thể giống như là hôm nay an tính như vậy. Sẽ không lại giấy lên chiến hỏa. khách liên bột bột gật gật đầu. Nói, khả hãn, ngươi yên tâm. Chỉ cần ta hách liên bột bột tại Thảo Nguyên vĩnh viễn sẽ không loạn. Lão Khả hắn nói, trong những năm này, ta một mực tại suy yếu các đại bộ lạc thực lực, đem từng cái bộ lạc chiến sĩ tập hợp cùng một chỗ. Như là như thế này phát triển tiếp, Thảo Nguyên tất nhiên là có thể lâu dài không ngại. Nhưng là bây giờ thế đạo thay đổi, vô luận là thiên thỉnh cũng tốt, vẫn là mách Việt cũng tốt. Đều có thể hay không ngồi nhìn Thảo Nguyên ta người lớn mạnh khách liên bột bột gật gật đầu Lão khả hãn tiếp tục lên tiếng nói Ngày mai ta sẽ tuyên bố Ngươi sẽ thành Thảo Nguyên Bắc Viện Đại Vương Trưởng quản cỏ dại Thiên phong Trọng trùy cùng gan hổ tứ đại kỷ binh Hách liên bột bột thân thể lập tức run lên Trong thần sắc đều là chấn kinh Mặc dù hắn là Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ Đảm nhiệm lấy đại tướng quân chi vị Nhưng là cách này Bắc viện đại vương đối với hắn mà nói Không thể nghi ngờ là một bước lên trời Là hắn chưa hề nghĩ tới Trọng yếu hơn là khả hắn đem tứ đại kỷ binh quân quyền giao cho hắn Đây là lão khả hắn phong phân quyền Cũng là từ phát sinh qua sự tình Khả hắn Khách liên bột bột không biết nên như thế nào ngôn ngữ Lão khả hắn lên tiếng nói Ta biết ngươi rất khiếp sợ. Nhưng là cách này bắt viện đại vương trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhớ kỹ đây là một bức gánh nặng. Ta thế nhưng là đem thảo nguyên một nửa gánh nặng đặt ở trên người của ngươi. Ngươi cũng không nên bỏ xuống a. Mời khả hãn yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phủ ngươi phó thác. Hách liên bột bột thần sắc nghiêm túc nói. Lão khả Hãn cười gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía giá tang một. lên tiếng nói, Giá Tăng một, ngươi một mực đi theo tại thân thể của ta bờ, phụ trách an toàn của ta. Từ từ mai, ngươi chính là trên Thảo Nguyên Vương chứng Thái Bình lệnh, trưởng quản răng Sói, phụ trách đúc ra các đại bộ lạc. Nếu là có người ý đồ phân liệt Thảo Nguyên giết không tha, Giá Tăng một không có nói nhiều, nói, vâng. Lão Khả Hãn cúi đầu trầm tư một chút, nói, ta mệt mỏi, trở về đi. Hách liên bột bột cùng giã tăng một tranh thủ thời gian đỡ dậy lão khả hãn. Lão khả hãn đuôi lông mày khẽ động. trầm tư một chút. Đối giã tăng một lên tiếng nói. Để răng sói mật thiết dám thì những cái kia thần miếu người. Nếu là bọn họ có bất cứ gì thường nào. Lập tức giết không tha. Giã tăng một lên tiếng nói. Đẩy ra hai người vịn cánh tay mình. Lão khả hãn nói khẽ ta mình có thể đi trở về đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 117 chương bảy không mười mà đến coi là tặc thuyền lớn thuận tính giang trải qua nửa ngày thời gian chính là đạt tới giang lăng. Leo lên bờ sông. Lý Kỳ Phong mở rộng một chút lưng mỏi. Vừa cười vừa nói. Cái này tính giang dòng nước thật sự chính là chảy xiết. Thuyền lớn lắc lư lời hại. Thượng quan tiến thiến trong thần sắc mang theo mấy phần hưng phấn chi ý. Nhẹ nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này thuyền lớn thú vị cực kỳ. Lãnh hội đến chưa bao giờ từng thấy phong cảnh. Lý Kỳ Phong sờ soạng một chút thượng quan thiến thiến tóc dài, vừa cười vừa nói, ngươi thích liền tốt. Thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói kia là đương nhiên. Tại giang lăng hơi nghỉ ngơi, Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến liền là khoái mã chạy tới kiếm tung. Như là ngày xưa đồng dạng yên tĩnh. Kia một đạo huyền giống như ruột mị thân ảnh lần nữa lặng yên không tiếng đồng tiến vào kiếm tông bên trong. hắc ảnh xe nhẹ đường quen tiến vào kiếm tông bên trong đi vào dược vương nơi ở. Môn lặng yên không tiếng đồng bị mở ra. hắc ảnh tiến vào trong phòng. Hắn đã thăm dò rõ ràng kiếm tông bên trong con đường kiến trúc tình huống. Thời cơ không chờ người. Hiện tại hắn muốn khai thác hành động. Ánh trăng nhu hòa chiếu vào trong nhà, hắn thấy được ngủ trên giường dược vương. Lấy ra khăn tay. Phía trên thế nhưng là ngâm qua mông hắn dược. Chỉ cần che dược vương miệng mũi. Hắn liền là có thể dễ như trở bàn tay mang đi dược vương. Thế nhưng là... Tại hắn chuẩn bị muốn ra tay thời điểm, lại là thần sắc kinh biến. Nằm trên giường một cái người gỗ. Theo sát trong phòng ngọn nến giấy lên chiếu sáng cả phòng, một thân ảnh đứng ở cổng. Độc cô thần trên mặt ý cười nói. Không mời mà đến là tặng. Ngươi thật sự chính là đến nghiện rồi dưới ánh nến. Kia một đảo thân ảnh thập điểm gầy yếu. Thần sắc tái nhợt. Nhìn chăm chú lên đột cô thần. Hắn chật hẹp trong đôi mắt lập tức lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Thân thể hơi hướng phía trước uốn lượn. Tay phải rút vào trong tay áo. Chúng ta thế nhưng là chờ đắt lâu. Cửa sổ mở ra kim xuyên giống như tiểu giống như núi cao thân thể đứng ở cửa sổ chỗ. Từ bỏ giấy rua đi ta cảm thấy ngươi không đường có thể trốn. Vô danh mở ra một cái khác cửa sổ trong thần sắc mang theo ý cười. Lập tức. Kia một thân ảnh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Thân thể đứng thẳng mấy phần. Rút vào trong tay áo tay phải vươn ra. Chầm rãi nói. các ngươi là lúc nào phát hiện được ta độc cô thần vừa cười vừa nói tại ngươi lần thứ hai tiến vào thời điểm ngươi tới ngữ khí cứng ngắt nói không có khả năng các ngươi không có khả năng phát hiện ta độc cô thần vừa cười vừa nói không thể không nói tung tích của ngươi đích thật là mười phần khó mà phát giác thế nhưng là lại giảo hoạt hồ ly cũng là chạy không khỏi thợ săn cảm bẫy ngươi thích tải bóng ma chi bên trong hành tẩu Thế nhưng là ngươi không nên quên Dạng này lại là dễ dàng để ngươi quá phận tự tin Đến mức ngươi lưu lại vết tích Ngươi tới trầm mặt một chút Nói xem ra là ta chủ quan Độc cô thần lên tiếng nói Dạng một chút đi Ngươi rốt cuộc là ai đến có người nói Ta đến từ thương không điện Độc cô thần lạnh giọng nói Làm cái gì đến có người nói Mang đi dược vương Độc cô thần cười lạnh nói Lần này chỉ sợ ngươi cũng là đi không được Chưa hẳn Người tới bỗng nhiên lên tiếng nói Sau một khắc Thân thể của hắn đột nhiên mà động Nhanh như thiểm điện Trong tay phải xuất hiện một thanh sắc bén truy thủ Hàn quang lói lên Sắc bén truy thủ trực tiếp ám sát hướng độc cô thần cổ họng Độc cô thần thân thể đứng vững bất động Khi truy thủ khoảng cách cổ họng mấy tấc thời điểm Một cây trường thương đột nhiên từ độc cô thần dưới nách thoát ra. Tựa như là ẩn núp tại trong bụi cỏ thật lâu độc xà. Phát ra một kích trí mạng. Người tới thần sắc lập tức biến đổi thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Độc cô thần đứng ở tại chỗ. Trong thần sắc mang theo ý cười. Lên tiếng nói. Làm gì gấp gáp như vậy tìm chết đâu tối thiểu muốn cáo chi tên của ngươi à đến có người nói. Ngươi không cần biết. Độc cô thần nói, ngươi nhất định phải nói cho ta, dạng này ta làm tốt ngươi lập bia. Đến có người nói, không cần. Độc cô thần nói, đã như vậy, ta thay đổi chủ ý. Vào đi ngôn ngữ rơi xuống, một thân ảnh tiến vào trong phòng. Là tử văn. Kiếm tông bên trong đệ tử ưu tú nhất một trong. Đã từng muốn bái nhập thương thánh mạnh trường hảo môn hạ. Hả. Lại là bị mạnh trường hảo dẫn vào đến kiếm tông bên trong. Trở thành kiếm tôn đệ tử Đương nhiên mạnh trường hạo cũng là mười phần xem trọng thiên phú của hắn ngộ tính Đem thương pháp của mình kinh long phá trận thương truyền thụ cho tử văn Cũng coi là hắn nửa cây sư phụ Độc cô thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười Nói không muốn giết chết hắn Phế đi hắn liền tốt Được rồi Tử văn đơn giản phun ra hai chữ Người hung ác không nói nhiều Tử văn liền là thuộc về dạng này người ta cho ngươi thời cơ ngươi xuất chiêu trước từ văn thần sắc bình tĩnh nói người tới nhìn chăm chú lên từ văn chậm rãi nói ngươi không phải là đối thủ của ta từ văn lên tiếng nói ra chiêu đi người tới trong thần sắc hiện hiện một tia cười lạnh nói nhớ kỹ hạ diêm vương điện nói cho diêm vương là quách tử lệnh giết chết ngươi quách văn thần sắc bình tĩnh mà nói ra chiêu Quách Tử Lệnh thân thể đột nhiên xông ra, dao găm trong tay liên tục mà động, tả hữu vạch ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, bước thẳng hướng Từ Văn. Từ Văn thân thể hướng về sau rời khỏi, Quách Tử Lệnh sắc mặt băng lãnh truy thủ tốc độ càng nhanh, uy thế càng sâu. Từ Văn vẫn là rút lui, Quách Tử Lệnh sắc mặt bên trong hàn ý càng sâu, sát ý càng thêm mãnh liệt. Trong phòng này không gian là có hạn, Căn bản không có khả năng cho tử văn quá nhiều tránh lui không gian. Tại có hạn không gian bên trong, trường thương phát huy không gian thật sự là quá có hạn. Truy thủ liên tục huy động, sát uy càng sâu. Một mực thối lui để tử văn đột nhiên đứng vững thân thể. Tại đứng vững trong nháy mắt tử văn ra thương. Cánh tay phải quần áo chống nâng lên. Trường thương trong tay hóa thành một đầu nôn tâm đại xà. Lại tựa như mới vừa từ trong động thoát ra dao long long thoáng xuất sủi sắc bén mũi thương trong nháy mắt xé sách không khí Theo từ văn thời khắc cuối cùng đột nhiên dốc hết sức Trường thương cán thương trong nháy mắt tựa như một đầu xoay tròn mãng xà chi thân Lại tựa như chui liệt thiên địch mũi nhọn Mang theo chói tai khó nghe rủi khiếu âm thanh ông Sắc bén mũi thương án sát hướng quách tử lệnh Giờ khắc này Từ Văn cùng trường thương nhiễm nhiên là thành làm một thể, toàn thân lực lượng toàn bộ rót vào đến trường thương, uy thế bá đạo vô song. Một nháy mắt, sắc bén trường thương trực tiếp là xuyên qua quách tử lệnh bụng dưới, bá đạo uy thế trực tiếp là phá hủy đan điền của hắn, cho hắn một cách trọng thương. Tại sao cùng một khắc, Từ Văn thu lại trường thương thế công cũng không triệt để đánh giết quách tử lệnh. Trường thương lắc một cái trên mũi thương máu tươi nhỏ xuống trơn bóng như mới, hiện hiện ra mát lạnh hàn quang. Thương thế là nặng một ít, thế nhưng là còn chưa chết. Mặt không thay đổi phun ra một câu từ văn hướng về độc cô thần bọn người gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Quách tử lệnh thân thể co quắp ngã xuống đất trong bụng máu tươi không ngừng chảy ra, thần sắc trở nên mười phần trắng bịch. Độc cô thần nhìn chăm chú lên quách tử lệnh, trầm rãi nói, ngươi có thể rời đi. Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2308 Lý Kỳ Phong là ta đại ca quách tử lệnh nửa chết nửa sống rời đi. Kim xuyên trong thần sắc hiện ra một tia không hiểu chi ý. Lên tiếng hỏi, ngươi tại sao muốn thả hắn rời đi độc cô thần vừa cười vừa nói. Gan dám một thân một mình tiến vào ta kiếm tông nhưng tuyệt không phải là người bình thường. Từ văn bất quá là ta đệ tử của kiếm tung mà thôi. Như thế kỳ dễ như trở bàn tay chính là trọng thương hắn. Chuyện này nếu là truyền đi. Chỉ sợ ngày sau lại nghĩ có người muốn tiến vào ta kiếm tung bên trong nhưng là muốn thật tốt ước lượng một phen. Vô danh chậm rãi nói, giết gà giỏ khỉ độc cô thần nói, không sai biệt lắm liền ý tứ này. Kim xuyên gật gật đầu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Độc cô thần suy nghĩ một chút. Lên tiếng nói. Thảo Nguyên mở ra Nam Viện Đại Vương điều kiện này thật sự là quá rồ rốt. Không nghĩ tới thương không điện cũng sẽ động tâm. Vô danh chậm rãi nói. Như thế nói đến cái này kiếm xuyên các cùng thương không điện quan hệ cũng là không phải bình thường a Độc cô thần trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Chậm rãi nói. Biết sớm như vậy. Lúc trước liền nên triệt để hủy diệt kiếm xuyên các Vô danh nói. Hiện đang hối hận đắt là không còn kịp rồi. Hiện dưới trời này đại thế thế nhưng là loạn. Ta nghĩ tôn chủ nghe được tin tức cũng nên trở về. Độc cô thần như có điều suy nghĩ nói hẳn là. Lúc sáng sớm. Lý Kỳ Phong cùng Thượng quan Thiến Thiến xuất hiện tại kiếm tung bên trong. Hoạt động một chút gân cốt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Rốt cuộc đến kiếm tung Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Nhìn xem cách này hoàn cảnh quen thuộc. Ta đột nhiên cảm giác vô luận phong cảnh phía ngoài cỡ nào tốt. Vẫn là nơi này nhìn xem an tâm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tông chủ tới. Tông chủ tới. Một vị phụ trách tuần tra đệ tử thần sắc hưng phấn nói. Tin tức truyền ra. Kiếm tông bên trong rất nhanh sôi trào. Kiếm tông từ trên xuống dưới đều là sôi trào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười, cảm giác được mười phần cảm động. Nhìn đến lo lắng của ta còn là có mấy phần đạo lý. Lý Kỳ Phong cười nói. Độc cô thần nói. Hiện tại dược vương nhưng là trở thành bảo bối. Vì kia thảo nguyên nam viện đại vương chi vị. Chỉ sợ còn có người sẽ hành động. Đã như vậy. Chúng ta sao không đi đi một chuyến Thảo Nguyên đâu như thế. Chúng ta liền là có thể cùng Thảo Nguyên đạt thành liên minh. Nhan hàn bỗng nhiên lên tiếng nói. Nhan hàn xuất thân từ quan lại thế ra. Từ nhỏ đến lớn. Hắn liền là đối với trên quan trường minh tranh án đấu. Ẩm mưu dương mưu. Mưa rầm thấm đất. Như thế đến nay đối với cân nhắc sự tình lợi và hại. Hắn tự nhiên cũng là mười phần an hiểu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Rất nhiều người nghĩ muốn nhờ người trong thảo nguyên thực lực để đạt tới mình là tư tâm Cùng nó dạng này. Còn không nếu chúng ta đi chủ động trưởng khống thế cục. Độc cô thần đuôi lông mày lắc một cái, nói, cái này chỉ sợ muốn nhìn thuốc ý của vương. Lý Kỳ Phong nói, ta đi cùng dược vương thương nhị. Lạc nhãn cổ đảo. Đây là một đầu vứt bỏ con đường. Cũng là lúc trước thiên thỉnh đế quốc vì lắng lại Tây Bắc phản loạn. Mở ra đến con đường. Bất quá về sau bởi vì tính giang khai thông lợi dụng về sau. Con đường này chính là bỏ phế. Đế quốc không còn phụ trách chỉnh lý. Tu sửa. Lại là không nghĩ tới cách này một con đường trở thành người buôn lậu thiên đường. Từ Giang Nam buôn bán mối thông qua con đường này vận chuyển. Đưa vào đến các cửa hàng bên trong. Làm lấy bảo lợi hoạt động. Hôm nay cổ trên đường có gió thổi lên bụi đất, ngây người hai mắt. Một đạo nhân sai nha nhanh đi nhanh. Hết thảy có 13 người, mỗi người đều là thân mặt hắc y, gánh vác trường kiếm, dưới hông đều là nhất đẳng ngựa tốt. Tiếng vó ngựa đạp vang bụi đất cuốn lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đao hàn quang chém tới sấn đầu người áo đen. Người áo đen thần sắc biến đổi, phát ra một tiếng kinh uống thân thể đột nhiên mà động, phóng lên tận trời. Cầm đầu người áo đen tránh thoát hàn quang. Thế nhưng là hắn dưới hôm chiến mã lại là bị kia một đảo hàn quang một phân thành hai. Máu tươi vẩy ra. Thậm chí liền hô một tiếng kêu rên đều là không kịp phát ra. Gặp đây. cái khác 12 người cũng là phóng lên tận trời. Cái gì người lại dám chặn đường ta mười ba huyết kiếm đường đi cầm đầu nam tử áo đen tức giận nói. Lâm trưởng sinh chắp tay sau lưng sau lưng. Thân thể đứng vững. Trong thần sắc mang theo ý cười. Lên tiếng nói. Ta là tới người giết các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Chúng ta mười ba huyết kiếm hành tẩu giang hồ nhiều năm. Còn từ không có người dám đối với chúng ta như thế ngôn ngữ. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Đệ nhất huyết kiếm thần sắc băng lánh nói Lâm trường sinh gật gật đầu Chầm rãi nói Ta muốn biết các ngươi vội vã như thế lấy muốn đi đâu để nhất huyết kiếm lạnh giọng nói Đây không phải ngươi cai quản sự tình Lâm trường sinh gật gật đầu nói Lúc đầu ta cũng không muốn quản nhưng là ta hiện tại không thể không quản để nhất huyết kiếm chầm giọng nói Cái gì ý tứ dừng thét dài chầm rãi nói quên nói cho các ngươi. lý kỳ phong là ta đại ca. để nhất huyết kiếm thần sắc lập tức biến đổi trầm giọng hỏi. ngươi là kiếm tông người lâm trường sinh nói. ta không phải kiếm tông người. để nhất huyết kiếm nghiêm nghị nói. đã như vậy. ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. nếu không ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. lâm trường sinh chậm rãi nói. cảm tạ hảo ý của ngươi. Ta cũng khuyên các ngươi một câu. Các ngươi làm chuyện gì ta mặc kệ. Thế nhưng là cùng ta đại ca Lý Kỳ Phong có liên quan người hoặc là sự tình. Thậm chí là một con rồi các ngươi cũng không thể đụng vào. Nếu không các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Khẩu khí thật lớn. Thật coi là 13 huyết kiếm là có thể bị tùy ý nắm quả hồng mềm sao thứ hai huyết kiếm lạnh giọng nói. Lâm trường sinh lông mày không khỏi nhíu một cái. Để nhất huyết kiếm trong thần sắc lộ ra sát ý, chầm rãi nói, thật có lỗi, làm không được. Làm không được lâm trường sinh âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, lâm trường sinh đao ra khỏi vỏ, liên tục 12 đạo hàn quang thoáng hiện theo sát 12 bộ thi thể nằm xuống đất. Đây hết thầy phát sinh quá nhanh quá mức cấp tốt căn bản không cho người ta mảy may cơ hội phản ứng. Đợi đến để nhất huyết kiếm thấy rõ ràng trước mắt hết thầy thời điểm. Lâm trường sinh đao đã chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Lưới đao sắc bén trực tiếp cắt phá da của hắn. Máu tươi không khỏi chảy ra. Nói cho ta các ngươi mục đích của chuyến này là cái gì Lâm trường sinh mặt không thay đổi nói. Để nhất huyết kiếm thân thể có chút run dày. Trong thần sắc đều là vẻ sợ hãi. Tại tuyệt đối thực lực cường đại trước đó. Hắn như là một con run dế đồng dạng hèn mọn. Thậm chí ngay cả một tia chống lại tri tâm đều là khó mà sinh ra để nhất huyết kiếm không biết nên trả lời như thế nào lâm trường sinh vấn đề Lâm trường sinh trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Nói, nói cho ta, ngươi có thể sống để nhất huyết kiếm gật gật đầu Tựa như là triệt để bình thường Nói Chúng ta lần này phụng thương không điện mật lệnh Không tiếc bất cứ giá nào Muốn đem dược vương mang ra Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói, minh bạch Ngôn ngữ rơi xuống Lâm Trường Sinh đao lần nữa hiện hiện ra một đảo hàn quang Trong giang hồ hung danh đại thịnh 13 huyết kiếm toàn bộ chết bởi lạc nhạn cổ đảo bên trong Thiên hạ kiếm Tông 117 chương 2309 dây dẫn nổ có thủ tất báo Có ăn càng là muốn báo Lúc trước nếu không phải Lý Kỳ Phong cùng ôn tử phàm xuất thủ tương trợ Chỉ sợ hắn hiện tại đã là đất vàng phía dưới bạch cốt. Cách này một phần ăn tình so thiên đại. Ăn cùng tái tạo. Cách này một phần ăn tình. Vô luận ung tử phàm đều là sẽ không quên. Bây giờ hắn sớm đã không phải cái kia vặn lấy một cây đao liền giám sinh tử tương hướng mao đầu tiểu tử. Thực lực của hắn bây giờ cùng tầm mắt đều là xa xa vượt qua lúc trước. không còn đi để ý tới trên mặt đất thi thể, Lâm Trường Sinh khoái mã rời đi. Hắn xúc giác đến một tia nguy cơ, một trận liên quan đến kiếm tông nguy cơ. Dược Vương đồng ý tiến về thảo nguyên là tam vương tử chữa bệnh. Hiện tại thế đạo đát là loạn. Cho dù là Dược Vương muốn lại không đếm xỉa đến, vui thanh tịnh đất là không thể nào. Từ kiếm xuyên các kinh nghiệm giáo huấn bên trong, Hắn hiểu được một cách tốt minh hữu vô cùng trọng yếu Chỉ có như vậy Hắn mới có thể lại mưa to gió lớn bên trong bình yên vô sự Dược vương đồng ý chuyện kế tiếp chính là đơn giản rất nhiều Rất nhanh Dược vương rời đi kiếm tung tiến về thảo nguyên tin tức truyền ra Đây là lý kỳ phong cố ý gây nên Dược vương hiện tại thế nhưng là một cái bánh trái thơm ngon Vô số thế lực đem ánh mắt nhìn về phía kiếm tung Hao tổn tâm cơ muốn mang đi Dược Vương. Dùng cách này đổi lấy trên Thảo Nguyên quyền thế Lý Kỳ Phong thả ra Dược Vương rời đi tin tức. liền là đem các loại tồn tại nguy cơ chuyển di. Chỉ có dạng này kiếm tung mới có thể bảo trì bình yên vô sự. Một chiếc xe ngựa, 13 con tuấn mã rời đi kiếm tung, gióng chống khô chiêng tiến về Thảo Nguyên. Tại Lý Kỳ Phong bọn người rời đi kiếm tung một khắc này. Mấy chục đảo âm thầm nhìn chăm chú ánh mắt nhau nhau thu hồi. Thông qua đủ loại con đường đem tin tức truyền ra ngoài. Thiên thịnh đế quốc trong hoàng cung. Ánh nến lờ mờ. Đại điện tựa như là một con to lớn dã thú mở ra miệng to như chậu máu. Đối muốn thôn về thế gian hết thảy. Lý cơ ngồi tại hoàng vị phía trên. Trần cùng đứng thẳng trong đại điện. Đại điện bên trong hoàn toàn tính mịch Hồi lâu sau. Lý cơ mở miệng nói Ngươi xác định lý kỳ phong mang theo dược vương rời đi rồi trần cùng lên tiếng nói Không sai Lý cơ chầm rãi gật đầu Nói Dạng này cũng tốt Vừa vặn là cho chúng ta thời cơ Nếu là thuốc kia vương một mực đợi tại kiếm Tông bên trong Chúng ta muốn mời hắn nhưng chính là khó khăn Hiện tại ra kiếm Tông Tất cả đều dễ dàng rồi Trần cùng khẽ trao mày Nói Dạng này xác thực là cho chúng ta thời cơ Thế nhưng là căn cứ chúng ta đạt được tuyến báo Đã có người cho khoa khoát đài chữa bệnh Đồng thời khôi phục cũng không tệ lắm Lý cơ trầm tư một chút Nói Nhớ kỹ Kia Nam Viện Đại Vương nhất định phải là người của chúng ta Ngoại trừ chúng ta người bất luận cái gì đều chỉ không hết Trần cùng trầm mặt một chút Nói ta biết nên làm như thế nào Lý cơ gật gật đầu, nói biết nên làm như thế nào liền tốt, nhớ kỹ không tiếc bất cứ giá nào. Trần cùng quay người rời đi. Lý cơ một người tính tỏa trong đại điện. Bỗng nhiên trong lúc đó, lý cơ thân thể khẽ run lên, pho kịch liệt, khô hấp lộ ra mười phần vội vàng, thở không ra hơi. Lý cơ dùng khăn tay che mũi miệng của mình, đang tận lực áp chế tiếng pho khan. Mấy hơi về sau, pho khan lắng lại. Lý cơ gỡ xuống khăn tay, ánh mắt ngưng tụ, phía trên máu tươi vô cùng chói mắt Bảo luôn tự bị Quế Viên phá hủy Thương không điện cũng là đã mất đi chỗ ẩm thân Thiên thỉnh đế quốc vô tình khu trục để thương không điện triệt để đã mất đi tại trong đế đô đất lập thân Bất quá, đây đối với tựa như một góc của băng Sơn tồn tại thương không điện tới nói cũng không phải là bao lớn vấn đề Long Ninh Châu cùng an trong phường Mang theo mặt nạ thương không điện điện chủ duy trì trầm mặt Tính tòa tại chủ vị phía trên Dưới mặt nạ một đôi tròng mắt nhìn mười phần bình tĩnh Lại là cho người ta một loại cảm giác không rét mà run Bây giờ thương không điện tình cảnh có thể nói là hết sức xấu hổ Từ khi đối địch với Lý Kỳ Phong về sau Một mực là nhiều lần ở vào hạ phong bên trong Thậm chí còn hao tồn rất nhiều tên hào thủ Trở thành lý kỳ phong dưới kiếm vong hồn Ở trong đó còn không thiếu có thương không điện mấy vị trưởng lão cấp vật đại nhân vật Đương nhiên đây đối với nắm giữ lấy cường đại tài nguyên cùng thế lực thương không điện tới nói có thể nói là lớn lao trào phúng Bất quá, hắc ám bên trong đồ vật chỉ có thể một mực tồn tại ở hắc ám bên trong Thương không điện cây lớn dễ sâu Có thể nói là không chỗ không còn Tựa như là một chương vô hình lưới lớn Thế nhưng là cái này tấm lưới lớn chỉ có thể tồn tại ở hắc ám bên trong. Căn bản là không có cách đặt tới minh trên mặt. Đây cũng là thương không điện một mực có thể tồn tại nguyên nhân. Nếu là một ngày kia, thương không điện tất cả thế lực xuất hiện tại ngoài sáng phía trên. Chỉ sợ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích Không chỉ có sẽ tao ngộ đến giang hồ các cái tôn môn liên hợp rào sát. Thậm chí thương không điện nội bộ cũng sẽ sụp đổ. Rất nhiều âm thầm phụ thuộc vào thương không điện tồn tại người tất nhiên sẽ sinh ra phản bội chi tâm. Cũng đúng là như thế. Thương không điện tại chư nhiều chuyện bên trên có rất lớn hạn chế. Vô luận là chuyện gì? Thương không điện cũng chỉ có thể tránh núp trong bóng tối. Thao túng đây hết thầy. Quách tử lệnh chết rồi. Ta tự mình động thủ giết hắn. Điện chủ chậm rãi nói. Giờ khắc này trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt Quách tử lệnh hành động thất bại Tựa như là một đầu như chó chết trở về Dạng này người căn bản không có mảy may tác dụng Còn không bằng chết đi coi như xong Nhớ kỹ thương không điện xưa nay không cần phế vật Điện chủ thanh âm trở nên mười phần băng lãnh ngữ khí hơi bất chợt dừng lại Tiếp tục nói Lần này chúng ta phải không tiếc hết thầy đem chúng ta người ship vào đến trên thảo nguyên đi. Điện chủ thần miếu người không phải đã đi cứu chị kia hoa khoát đài sao Bát trưởng lão lên tiếng hỏi? Điện chủ trầm mặt một chút, lên tiếng nói: thần miếu các ngươi đều phải nhớ kỹ, thương không điện là thương không điện, thần miếu là thần miếu, giữa hai bên nhưng là có chênh lệch. Một ngày kia, ta thương không điện nhất định phải thoát khỏi thần miếu. Lại mà nói chi thần miếu liền chưa hẳn thật có thể chỉ hết hoa khoát đại bệnh Ngũ trưởng lão trầm rãi gật đầu Lên tiếng nói điện chủ thuốc kia vương hiện tại thế nhưng là rời đi kiếm tung Điện chủ lên tiếng nói cách này chính là cơ hội của chúng ta Ngũ trưởng lão nói Thế nhưng là lưu cho thời gian của chúng ta là có hạn Hiện tại không chỉ có là chúng ta đem ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm về phía dược vương Còn có nhiều người hơn nhìn chầm chằm Ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm ra tay cho thỏa đáng Dạng này chúng ta mới có thể lấy được tiên cơ Điện chủ gật gật đầu Nói Đây chính là hôm nay ta để các ngươi tới nơi này nguyên nhân Hiện tại là phi thường thời khắc Chúng ta có thể hay không triệt để thoát khỏi thần miếu trường khống liền muốn nhìn bước này Ngôn ngữ vừa ra tất cả trưởng lão thân thể đều là khẽ run lên Cho tới nay Thần miếu đều giống như một cách khi có khi không cách bóng. Một mực tại nâng đỡ lấy thương không điện. Nhưng là bây giờ điện chủ lại muốn thoát khỏi thần miếu trường khống. Cách này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Điện chủ. Cụ thể chúng ta muốn làm thế nào? Ngươi hạ lệnh đi. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành. Tứ trưởng lão nhẹ nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 117 chương 2310 miệng quả đen người trong thảo nguyên một mực an phận ở một góc. Sinh hoạt tại thảo nguyên phía trên. Sinh tồn hoàn cảnh có thể nói là dựa vào trời ăn cơm. Trải qua du mục sinh hoạt. Mỗi khi gặp đại hạn ngày. Người trong thảo nguyên sinh hoạt có thể nói là mười phần gian khổ. Nhưng cũng đúng là như thế. Áp liệt như vậy sinh tồn hoàn cảnh sáng tạo ra người trong thảo nguyên. Kiên cường tính cách, sinh tồn cường đại áp lực khiến cho bọn hắn anh dũng thiện chiến. Được trời ưu ái ưu thế khiến cho người trong thảo nguyên kỷ binh sức chiến đấu vô song. Nhất là lão khả hắn thân binh, thảo nguyên phía trên vương bài khiếp tiết quân. Sức chiến đấu càng là thiên hạ vô song. Không có kỷ binh có thể cùng sánh vai. Thiên thỉnh đế quốc, thương không điện. thần miếu chờ và rất nhiều cái thế lực đều là ngấp nghé thảo nguyên kỷ binh cường đại chiến lực nếu là có thể một bước lên trời lên làm nam viện đại vương như vậy cũng có thể nhiễm thảo nguyên cường đại kỷ binh thiên thịnh đế quốc một mực là ý tại thiên hạ muốn nhất thống vũ nội thành lập vô thượng đế quốc thế nhưng là người trong thảo nguyên một mực là thiên thịnh đế quốc đại địch Khiếp tiết quân cường đại sức chiến đấu một mực khiến cho thiên thỉnh đế quốc trong lòng còn có kiêng kỷ. Không dám tùy tiện xuất kích. Đã từng bách Việt nước liền là ví dụ tốt nhất. Một nước vô ý. Đầy bản đều thua. Thậm chí còn có diệt quốc nguy cơ. Nhưng nếu là có thể trở thành người trong thảo nguyên Nam Viện Đại Vương. Đối với thiên thỉnh đế quốc tới nói có thể nói là có vô tận chỗ tốt. Thương không điện thì là muốn lợi dụng thảo nguyên lực lượng đến thoát khỏi thần miếu trường khống Thần miếu thì là muốn nhúng chàm sách thiên hạ Vô luận là kia phương nào thế lực đều là có tính toán của mình Đương nhiên Đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở có thể chỉ hết tam vương tử hoa khoát đài trọng tật Phóng nhãn thiên hạ bên trong có thể có như năng lực này người chỉ sợ chỉ có dược vương Vì vậy Rất nhiều người đem ánh mắt tập trung đến dược vương trên thân Chỉ có mượn dược vương y thuật Mới có thể lấy được được chia một chén canh Đương nhiên đây cũng là cho Lý Kỳ Phong Một nhóm người chế tạo ra vô số phiền phức Thảo Nguyên phía trên Hồ Chấn trong thần sắc mang theo mấy phần bất mãn Thế nhưng là đang cực lực ẩm nhẫn, Hắn cần phải mượn tài Thảo Nguyên thực lực đến giúp đỡ Bách Việt nước Chỉ có như vậy Bách Việt nhân tài của đất nước sẽ từ thiên thỉnh đại quân phía dưới thu hoạch được cơ hội thở dốc Thế nhưng là Lão khả hãn tại một lần phát động chiến tranh về sau chính là lại không bất cứ động tính gì Cái này không thể nghi ngờ để Hồ Chấn cực kỳ phấn nộ Rất khó lấy tiếp nhận Vĩ đại khả hãn giữa chúng ta đã là đạt thành hiệp nghị ngươi vì sao muốn như thế đâu Hồ Chấn chậm rãi nói Trong lời nói tựa hồ là mười phần khách khí thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe ra trong đó bất mãn. Lão khả hãn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. trầm rãi nói. Hai nước chi chiến tuyệt không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Người trong thảo nguyên địa binh mặc dù là sức chiến đấu cường đại. Nhưng là muốn công thành chiếm đất lại là cực kỳ khó khăn. Diệu quang thành thế nhưng là không có dễ dàng như vậy bị đánh hạ. hồ chấn trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười nói tam vương tử bệnh tình chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy chữa khỏi lão khả hãn trong tay thưởng thức phật châu lập tức đình chỉ trong đôi mắt hàn ý lộ ra trầm rãi nói ngươi là tại nguy hiểm ta sao hồ chấn vừa muốn ngôn ngữ bỗng nhiên trong lúc đó một thanh âm xâm nhập đến trong quân chướng là giã tang một giã tang một thần sắc vội vàng tiến vào trong quân trướng, không kịp hành lễ, chính là lên tiếng nói: "Khả Hãn, không xong." Tam Vương tử bắt đầu thổ huyết. "Cái gì, lão Khả Hãn thân thể đứng lên, toàn thân trên dưới bộc phát ra cường đại lệ khí, cả người tựa như là một con phấn nộ sư tử, ánh mắt phấn nộ nhìn về phía Hồ Chấn, lên tiếng nói: "Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích." Nếu không ta để các ngươi đều chôn cùng Hồ Chấn thân thể run lên Là tam vương tử chữa khỏi tật mệnh là thần miếu có thể cùng lão khả hãn đàm phán giao dịch tư cách Nhưng là bây giờ lại là xuất hiện ngoài ý muốn Cách này khiến hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm Vĩ đại khả hãn ta cam đoan với ngươi chúng ta tuyệt đối không có gia hại tam vương tử chi tâm ngươi muốn Hồ Chấn gấp giọng nói Lão khả hãn tay phải vung lên trầm giọng nói, ta hiện tại không muốn nghe giải thích, ta chỉ thấy kết quả. Hồ chấn miệng ngập ngừng. Cuối cùng vẫn là không tiếp tục ngôn ngữ. Nhìn thoáng qua khả hãn. Nói. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Tam vương tử trong liều. Giờ phút này kín người hết chỗ. Rất nhiều nhân thần miếu người. Lão khả hãn. khách liên bột bột. Giá tang một. gia luật phá quân. Đại Tát mãn bọn người là vây tổ tại Tam Vương tử bên người. Mỗi người thần sắc đều là hết sức lo lắng. Hồ chấn trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Trong lều không khí ngột ngạt khẩn trương. Bên ngoài đát là đại quân vây khốn. 3000 khiếp tiết quân tướng lều chiên trùng điệp vây khốn. Dương cung bạc kiếm tùy thời chuẩn bị trùng sát. Đối mặt với tình cảnh như thế, Hồ Trấn trong lòng hết sức rõ ràng. Hôm nay nếu là Tam Vương Tử không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy tính mạng của hắn liền là có thể bảo trụ. Nhưng nếu là Tam Vương Tử có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Tiểu Giai đem mấy viên thuốc cho Tam Vương Tử ăn vào. Tam Vương Tử tình huống lần nữa chuyển biến tốt đẹp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hồ Trấn lên tiếng hỏi. Ngô tiểu dai trầm rãi lắc đầu. Trầm rãi nói. Ta cũng không rõ ràng. Theo lý mà nói. Tam vương tử mệnh tình sẽ từ từ khôi phục. Thế nhưng là không biết là nguyên nhân gì lại đột nhiên chuyển biến xấu. Hồ chấn những mày. Ánh mắt quét qua tất cả người. Trầm rãi nói. Hôm nay tam vương tử phát bệnh chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Ở trong đó tất nhiên là có người ở trong đó làm tay chân. Lão khả hãn thần sắc giận dữ Ánh mắt nhìn về phía giá tang một Nói Hôm nay là người phương nào tiến vào tam vương tử trong liều giá tang một nói Trừ bỏ chuyên môn phục thì tam vương tử hai cách vì nữ bên ngoài Chỉ có thần miếu người tiến vào Lão khả hãn ánh mắt nhìn về phía hồ chấn Thần sắc băng lãnh nói Hiện tại ta chỉ còn lại cách này một đứa con trai Vì hắn ta có thể nỗ lực hết thảy. Đương nhiên cũng không để ý đại khai sát giới. Hiện tại ngươi tốt nhất phù hộ con của ta có thể toại nguyện tốt. Hồ chấn ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Giờ phút này hắn từ lão khả hãn kia khô gầy trong thân thể cảm nhận được mãnh liệt sát ý. Còn xin khả hãn yên tâm, chỉ cần chúng ta tại Tam Vương tử khẳng định sẽ tính mệnh không lo. Hồ chấn thần sắc nói nghiêm túc. Lão khả hãn không nói thêm nữa. Nhanh chân đi ra Xe ngựa chậm rãi hành xử Dược vương nhắm chặt hai mắt Đang luyện tập phương pháp thổ nạp Xe ngựa bên ngoài Lý Kỳ Phong bọn người cưới ngựa Tốc độ cũng rất chậm Độc cô thần ngáp một cái Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong Chậm rãi nói ngươi nói cách này nên đến người làm sao Còn chưa tới a Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Yên tâm đi Nên tới cuối cùng sẽ tới Độc cô thần gật gật đầu, nói, sớm biết dạng này, ta cũng làm một chiếc xe ngựa, dạng này tối thiểu so cưới mã cường. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, có thể đợi đến chúng ta tiến thành, chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe ngựa. Độc cô thần nhích miệng cười một tiếng, nói, đây mới là hảo huyên đệ. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa truyền ra bén nhọn thanh âm, tiến như mưa xuống. Độc cô thần thần sắc biến đổi, vỗ một cái miệng của mình, lên tiếng nói thật là miệng quả đen. Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2311 chứng ngại vật vô số mũi tên. Như như mưa to từ con đường hai bên dày đặc ném bắn mà ra. Sưu sưu rung động. Trong nháy mắt nổi bật lên gào thét phong thanh biến mất không còn tăm tích. Lộ ra phá lệ kinh khủng. Cẩn thận. Lý Kỳ Phong phun ra hai chữ thân thể đột nhiên khẽ động, phóng lên tận trời. Hảo đáng kiếm khí càn quét mà ra. Lấy Lý Kỳ Phong làm trung tâm. Hình thành một cái cử đại vòng bảo hộ. Bắn chùm mà xuống mũi tên lập tức bị hệ số chặn lại xuống tới. Đám người bình yên vô sự. Mấy hơi về sau. Con đường hai bên hiện ra dày đặc thân ảnh đều là thân mặt hắc y binh khí ra khỏi vỏ, sát ý kinh người. Lý Kỳ Phong đứng lơ lửng trên không, lên tiếng hỏi: Các ngươi là lai lịch thế nào? Người áo đen không nói tiếng nào, chỉ gặp dẫn đầu nam tử áo đen nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói: Viết sau một khắc. Tất cả áo đen nghe tiếng mà động. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, vừa xài bước ra, quanh thân phun trào kiếm khí bộc phát ra, uy thế hảo đẳng. lập tức chém xếp tới người áo đen đều là bay ngược mà đi tay phải lại cử động tại ngã rơi xuống đất mũi tên lập tức lơ lửng mà lên ông minh chi thanh bên tai không dứt đột nhiên trong lúc đó mũi tên bắn trùm mà xuống kêu rên không ngừng bên tai sắc bén đầu mũi tên trực tiếp vô tình sâu mặt hắc yêu người thân thể máu tươi vẩy ra trong lúc nhấc tay phục kích người áo đen đều là mất đi sức sống kia cầm đầu người áo đen đứng ở trong thi thể, miếng vải đen phía dưới một đôi tròng mắt trừng lớn, đều là vẻ khiếp sợ, thân thể có chút run rẩy, tính cả lấy kiếm trong tay hắn cũng là run rẩy. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía người áo đen chậm rãi nói, nói đi, là ai phái các ngươi đi tìm cái chết? Người áo đen trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, lên tiếng nói. Cho ta đến thống khoái đi Lý Kỳ Phong nói Như ngươi mong muốn Tay phải khẽ động Một đạo kiếm khí lập tức nổ bắn ra mà ra Người áo đen chết Lý Kỳ Phong nói tiếp tục đi đường Này một đám người áo đen phục kích bất quá là nhạc đệm mà thôi Xe ngựa tiếp tục tiến lên Hai ngày sau Lờ mờ đã là có thể nhìn thấy Thảo Nguyên cối mặt trời lặn Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Lần này Thảo Nguyên hành trình Hắn tận lực hám lại tốc độ Hắn mục đích đúng là ở chỗ muốn xem một chút đến cùng có bao nhiêu thế lực đối Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương lên lòng mơ ước Đoạn đường này mà đến Lý Kỳ Phong một nhóm người nhận lấy tám tốt người tập kích Những người này đều là hướng về phía Dược Vương mà đến Kết quả đều là thất bại tan tác mà quay trở về Đối với những người này Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí Trực tiếp là giết không tha. Bất quá. Đây cũng là Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm cẩn thận. Trước đó đến chặn giết người thực lực đều không phải rất mạnh. Hắn đủ để nhẹ nhóm ứng đối. Nhưng cũng đúng là như thế. Khoảng cách thảo nguyên càng gần. Tiềm ẩn nguy hiểm. Lại càng lớn. Nghĩ trước khi đến đến chặn giết người đều chẳng qua là tiểu môn tiểu phái mà thôi. Ôm thử một lần thái độ. Có thể thành công tốt nhất. Không thể thành công thì như vậy bỏ qua. Đây đối với kiếm công tới nói. Không thể nghi ngờ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Chân chính nguy hiểm chỉ sợ ở phía sau. Phương xa phương tây, mặt trời lặng chính đang chậm rãi hạ lạc. Thiên không bên trong đám mây bị phủ lên ngũ thải tân phân. Lý Kỳ Phong rất là hưởng thụ loại này cảnh đẹp. Bỗng nhiên trong lúc đó. Lý Kỳ Phong đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong ngồi thẳng thân thể Sau một khắc Một đạo tiếng đàn vang lên Tiếng đàn bên trong tựa như là thiên quân vạn mã tại công kích, Ẩm chứa sát ý vô tận Tiến vào người trong lỗ tai Để người không khỏi cảm giác được tâm thần thất thủ Lý Kỳ Phong nhớ mày Tâm ý khẽ động Một thanh cử kiếm phóng lên tận trời Lấy kiếm làm trùy, lấy thiên không làm trống. Tiên nhân nổi trống. Trong một chớp mắt. Một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Tiếng đàn lập tức khôi phục tại trong yên tĩnh. Ra đi Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Đột nhiên trong lúc đó. Mười mấy thân ảnh từ xa đến gần tốc độ cực nhanh. Lý Kỳ Phong cao mày. Mấy hơi ở giữa. Mười mấy thân ảnh đã phủ cận Mỗi một vị đều là tản mát ra cường hoàng khí tức. Trong đôi mắt đều là lăng lệ hàn ý. Lý Kỳ Phong lông mày giãn ra. Nên tới vẫn là tới, như thế một loại giải thoát. Độc cô thần trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vì ý cười. Đi vào Lý Kỳ Phong bên người. Nhẹ nói. Tới đều là một ít cao thủ a, Yếu nhất cũng là công sư cảnh đỉnh phong. Lý Kỳ Phong cười hỏi. Sợ độc cô thần cười lắc đầu Nói Làm sao có thể ta chẳng qua là cảm thấy người tới thật là là đổ dốc hết vốn liếng Nếu là đều đã chết Chẳng phải là cực kỳ đáng tiếc Lý Kỳ Phong nói ta cũng là cảm thấy rất đáng tiếc Lý Kỳ Phong hồi lâu không thấy thực lực của ngươi lại là tinh tiến không ít a. Một thanh âm vang lên Cầm sát tiên sinh đến Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía cầm sát tiên sinh. Vừa cười vừa nói. Thật là không nghĩ tới cầm sát tiên sinh lại là như thế không nhớ lâu. Còn dám tới tìm ta suối quẩy. Cầm sát tiên sinh vừa cười vừa nói. Phong Thủy luôn chuyển. Lý Kỳ Phong ngươi tại ta thương không điện trước mặt có thể nói là chiếm hết ưu thế. Xuất tan danh tiếng. Thế nhưng là mọi thứ cũng không thể một mực như ngươi mong muốn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói có lẽ ngươi nói rất có lý. Cầm sát tiên sinh nói, giao ra dược vương, ta có thể cứ như thế mà buông tha ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói lên yêu cầu rất đơn giản, đáng tiếc. Ta làm không được. Cầm sát tiên sinh thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Lên tiếng nói, nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta thương không điện không qua được rồi Lý Kỳ Phong nói. Không phải quyết tâm. Là ta vốn là cùng thương không điện không hợp nhau. Cầm sát tiên sinh nói. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong nói. Cầm sát tiên sinh quá khen rồi. Cầm sát tiên sinh chầm rãi gật đầu. trầm giọng nói chết đi sau một khắc. Cầm sát tiên sinh hai tay liên tục mà động. Nhanh chóng kích thích dây đàn. Tiếng đàn truyền ra. Tích chứa trong đó lấy đao sắc bén kiếm. Thế không thể đỡ. Điêu trùng tiểu ký Lý kỳ phong phun ra bốn chữ. Hai tay khẽ động. Trong một chớp mắt. Hai đầu to lớn kiếm long lập tức diễn sinh mà ra. Hai tay đè xuống. Kiếm long trùng sát mà ra thẳng đến cầm sát tiên sinh. Cầm sát tiên sinh thần sắc bình tĩnh như thường. Hai tay tốc độ càng nhanh tiếng đàn bên trong sát uy càng sâu. Hai đầu trùng sát mà ra kiếm long tại đầy trời tiếng đàn bên trong nhanh chóng phân giải. Tựa như là gặp được tuyết trắng gặp nắng gắt. Từng khúc biến mất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Thân thể đột nhiên mà động. Xuất hiện tại cầm sát tiên sinh cách đó không xa. Đã lâu không gặp A. Cầm sát tiên sinh. Lý Kỳ Phong cười ăn cần thăm hỏi nói. Sau một khắc. Lý Kỳ Phong sau lưng hiện ra vô số thanh kiếm. Từng chui kiếm tại ánh nắng chiều bên trong tựa như là nhốm máu bình thường tranh vanh tất hiện. Sau một khắc, kiếm như mưa to mà xuống. Cầm sát tiên sinh thần sắc lập tức biến đổi. Nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Hai tay liên tục kích thích dây đàn. Sát uy càng đáng sợ. lợi kiếm theo sát mà tới như bóng với hình, rất có không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế. Cầm sát tiên sinh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2312 ba kiếm cầm sát tiên sinh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn nhưng là trong giang hồ lão nhân. Đã sớm là nằm ở võ đạo Đích Đỉnh Phong. Nổi danh đã lâu. Lại là không nghĩ tới sẽ gặp phải Lý Kỳ Phong tên sát tinh này. Không chỉ có là mềm không được cứng không xong. Trọng yếu hơn là thực lực mười phần cường đại. Để hắn cũng là chịu không ít đau khổ. Lần này. Thương không điện thế nhưng là hạ ngoan tâm nhất định phải nhúng tràm thảo nguyên. Dược vương liền là trở thành cái này mấu chốt trong đó. Vô luận như thế nào. Hôm nay hắn đều là nhất định phải mang đi dược vương. Như thế, Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là trở thành lớn nhất chứng ngại vật. Hai tay nhiều lần động. Dây đàn ấm vang nổ vang tựa như là lôi đình đồng dạng nổ vang. Trong khoảnh khắc. Xông về phía cầm sát tiên sinh lời kiếm lập tức chôn vùi biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Tay phải liên tục bắn ra. Trong chốc lát tám đạo kiếm khí thế như cầu vồng. Xông về phía cầm sát tiên sinh. Cầm sát tiên sinh thủ cầm mà động liên tục tám đạo tiếng vang truyền ra. Đối tròi gay gắt. Tám đạo kiếm khí chôn vùi Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười chậm rãi nói Cầm sát tiên sinh Nhìn đến trong mấy ngày nay Thực lực của ngươi vẫn là không có dài vào bao nhiêu a Cầm sát tiên sinh thần sắc bình tĩnh Nói ngươi một bộ này phép khích tướng đối ta không dùng được Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Cầm sát tiên sinh quả nhiên là thông minh Cầm sát tiên sinh lạnh giọng nói Ta cảm thấy ngươi đối địch với thương không điện thật là một kiện hành vi phi thường ngu xuẩn. Lý Kỳ Phong nói. Ta vừa vặn không là cho lại như vậy. Một cái thường xuyên giấu ở góc tối bên trong. Cả ngày mưu tính tính toán thế lực là không có quá lớn tiền đồ. Ta cũng khuyên nhủ cầm sát tiên sinh một câu. Có thể lạc đường biết quay lại. Dạng này mới không còn cuối cùng biến thành vạn người thoá mã tội nhân. Cầm sát tiên sinh trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, trầm giọng nói, đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Lý Kỳ Phong nói, cái này đích xác là ta không cách nào quản sự tình. Thế nhưng là chuyện hôm nay, ta đi lại là có thể làm chủ. Cầm sát tiên sinh trong thần sắc hiện hiện ra một hơi khí lạnh. Lên tiếng nói, hôm nay, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. vậy liền để ta rửa mắt mà đợi ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt lý kỳ phong trong lòng bàn tay hảo đáng uy thế lập tức bộc phát mà côn bằng tiêu da huyết hai tòa tựa như là giống như núi cao to lớn bóng đen lập tức bao phủ hướng cầm sát tiên sinh tại lý kỳ phong cùng cầm sát tiên sinh chính khó phân sàn sàn nhau thời điểm độc cô thần kim xuyên nhan hàn lý văn Húc bàng hoa Vô Danh, Táng Hồn, Triệu Giai, Trần Lôi, Thượng Quan Thiến Thiến, Diệp Hạ, Lan Thiên Khuyết 12 người cũng là xuất thủ. Cách này trong 12 người, trừ bỏ bàng hoa cùng Lý Văn Húc bên ngoài. Những người khác đều là đi theo Lý Kỳ Phong đến từ kia một phiến đại lục. Từ khi mới kiếm tôn thành lập thời điểm, bọn hắn những người này cũng là gánh vác các loại gánh nặng. Thế nhưng là ở trong đáy lòng bọn hắn đều là kìm nén một hơi. Cố gắng tu luyện. Cho tới nay, kiếm tung tất cả mọi chuyện đều là Lý Kỳ Phong công kích ở phía trước. Cái này khiến trong lòng bọn họ cảm giác được mười phần hổ thẹn. Bọn hắn cố gắng muốn thu nhỏ cùng Lý Kỳ Phong trinh lịch. Muốn là Lý Kỳ Phong chia sẻ áp lực. Thương thiên không phụ lòng người. Đám người cố gắng tu luyện thành quả là mười phần đáng mừng. Hiện tại, bọn hắn thực lực đủ để là Lý Kỳ Phong chia sẻ áp lực. Triệu Giai trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Từ khi đi vào phiến đại lục này, hắn một mực đang nỗ lực tu luyện. Hắn một mực tải kìm ném một hơi. Bây giờ hắn chui này ma luyện thật lâu lời kiếm cũng nên ra khỏi vỏ. Bước nhanh đi ra. Triệu Giai đón lấy một vị nam tử mặc áo bào lam. Có lẽ là mệnh trung chú định, có lẽ là đáng đời áo lam nam không may. Triệu dai tuyển đình hắn. Tại hai người còn có ba trường xa lúc. Triệu dai trong tay lò lửa đột nhiên mà động. Vỏ kiếm hóa thành một đảo hàn quang. Tựa như là sắc bén mũi tên. Bắn xếp hướng áo lam nam tử. Áo lam nam tử thần sắc lập tức biến đổi, dưới chân khẽ động, hiểm lại càng hiểm tránh thoát vỏ kiếm. Còn chưa tới không kịp áo lam nam tử làm ra phản ứng. triệu dai thân thể vọt lên. Lô hỏa kiếm chi bên trên tán phát ra đáng sợ nhiệt độ. Tựa như là từ trong lò lửa vừa mới rút ra kiếm đồng dạng. Kiếm đâm thẳng hướng áo lam nam tử. Áo lam nam tử thần sắc trở nên hết sức khó coi. Không có chút nào chậm trễ. Thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Đắc thế không khiến người ta. Triệu dai kiếm chiêu càng thêm lăng lệ càng thêm bá đạo. Liên tục rời khỏi mấy chục bước. Áo lam nam tử lồng ngực phía trên nhiều mấy vết thương. Nguyên bản nâng đỡ ra hắn bất phàm khí chất trường Bảo màu lam cũng là biến thành tên ăn mày phục. Gầm lên giận dữ phát ra. Áo lam nam tử một mực chưa từng ra khỏi vỏ kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ. Triệu dai thần sắc bình tĩnh ánh mắt trở nên mười phần chuyên chú. Hắn xuất thân từ thợ rèn nhà, một thanh tốt vũ khí sinh ra cuối cùng là cần ngàn chùi vạn luyện. Triệu giai kiếm pháp cũng là như thế. Cho tới nay, hắn đều là đang khổ luyện lấy kiếm pháp của mình. Sửa cũ thành mới. Đi phồn liền giản. Sau đó quy về hắn tự thân mà dùng. Mặt trời bất diệt kiếm pháp. Trở về kiếm pháp. Phiêu vân kiếm pháp. Phi tuyết kiếm pháp. triệu giai tại những năm này khổ tu bên trong tự thân kiếm pháp cũng là đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn tựa như là trong bóng đêm tìm tòi tiến lên đạt được niềm vui ngoài ý muốn hắn sáng tạo ra thuộc về hắn tự thân kiếm pháp kiếm minh tên là lô hỏa kiếm pháp lô hỏa kiếm pháp hết thảy có chín chiêu chiêu chiêu uy lực phi phàm áo lam nam tử rốt cuộc xuất kiếm triệu giai trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh lên tiếng nói rút cục suốt kiếm sao sau một khắc cổ tay chuyển một cái lô hỏa kiếm phía trên uy thế càng sâu lô hỏa kiếm pháp chiêu thứ nhất kình phong kiếm nhanh như thiểm điện thế như gió lớn lay côn luôn áo lam nam tử thần sắc kinh biến đối mặt với ẩn dấu đi thiên quân lực đạo lại là mau lẻ như gió lô hỏa kiếm Thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng Hướng về sau bay ngược mà đi. Bước ra một bước. Triệu dai tái xuất một kiếm hỏa diễm. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Lô hỏa kiếm phía trên đáng sợ kiếm khí càn quấy mà ra. Trong chốc lát bộc phát ra đáng sợ uy thế. Hóa thành ngập trời uy thế bao phủ hướng áo lam nam tử. Áo lam nam tử gầm thép âm thanh liên tục. Trong thần sắc sát ý kinh người. Lại là không có chút nào sức hoàn thủ Chỉ có thể là ở vào bị động bên trong Ánh mắt nhìn về phía triệu giai ghi trương tuổi trẻ mà nghiêm túc khuôn mặt Trong lòng của hắn tựa như là ăn như cứt khó chịu Đi chết đi áo lam nam tử thân thể đứng vững quyết định phản kích Trên trường kiếm bàng bạc nội lực càn quét mà ra tựa như là đại giang phun trào Triệu giai nhíu mày lại trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh Kiếm thứ ba trọng trùy sau một khắc, lô hỏa kiếm lăng không chém xuống, một kiếm chỗ đến trực tiếp đem áo lam nam tử kiếm uy cứng ép chôn vùi, một đạo hàn quang thoáng hiện, áo lam nam tử thân thể không khỏi run lên, trán của hắn phía trên một đạo tơ máu chầm rãi vỡ ra, máu tươi chảy ra, triệu dai trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, lên tiếng nói thật là khiến ta thất vọng, mới bất quá là ba kiếm, Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2313 hạ trường canh áo lam nam tử chết. Triệu dai không có chút nào chậm trễ quay người đón lấy vì kế tiếp cao thủ. Một kiếm đâm giết mà ra triệu dai trực tiếp bước lui từ phía sau lưng đánh lén hướng vô danh nam tử áo đen. Vô danh lập tức áp lực giảm nhỏ. Nam tử áo đen kia thân thể mười phần thon gầy. Cơ hồ là gầy như que củi. Đối mặt với triệu dai lô hỏa kiếm. Thân thể liên tục lăn lộn, dễ như trở bàn tay né nhanh qua. Khắc khập, có chút ý tứ. Nam tử áo đen cùng triệu dai ghéo dài khoảng cách trong thần sắc đều là nghiền ngẫm. Triệu dai ánh mắt nhìn chăm chú lên nam tử áo đen, nhẹ nói thân pháp không sai. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Quách sơn cái này đồ không có chí tiến thủ lại là chết tại dưới kiếm của ngươi. Nhìn đến cũng là có chút năng lực. Triệu Gai nói, rất nhanh, ngươi cũng chắc chắn chết tại dưới kiếm của ta. Nam tử áo đen nói, như thế chưa hẳn, bất quá ta cực kỳ cảm kích ngươi. Triệu Gai nói, ta không rõ. Nam tử áo đen vừa cười vừa nói, ta cùng Quách Sơn có huyết cừu, Nhưng là chớ nguyên nhân nào đó, ta một mực không cách nào hạ sát thủ. Lại là không nghĩ tới hôm nay lại là để ngươi làm được. triệu giai âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm kích ta kết quả của ngươi lập tức liền muốn cùng hắn đồng giảng. Lời nói vừa dứt. triệu giai thân thể đột nhiên mà động, lô hỏa kiếm ám sát hướng nam tử áo đen. nam tử áo đen một chỉ bắn ra, một cục đá lập tức nổ bắn ra mà ra. cục đá chuẩn xác không sai đập nện tại lô hỏa kiếm phía trên. lô hỏa kiếm lập tức kịch liệt run dày lên. triệu giai thần sắc lập tức biến đổi. Nam tử áo đen vừa cười vừa nói Làm gì gấp gáp như vậy đâu ngươi giết quách sơn Liền là ăn nhân của ta Ta nhất định phải cảm kích ngươi Vì vậy ngươi ta ở giữa không cần lập tức điểm ra sinh tử Triệu dai nói Ngươi nghĩ muốn thế nào nam tử áo đen nói Ta tào sáu đời này quen thuộc độc lai độc vãng Mọi thứ có thuộc về chính ta chuẩn cắt Có cửu báo cửu Có ăn báo ăn Đây là ta làm việc chuẩn tắc, ngươi tại ta có ăn, ta tự nhiên là muốn báo đáp. Không bằng ngươi ta ở chỗ này tính nhìn xem liền tốt. Nếu là đồng bạn của ngươi có thể đánh giết những người khác, như vậy ta tất nhiên không nhiều sinh sự. Nếu là đồng bạn của ngươi thất bại, như vậy ta sẽ hộ đến ngươi chu toàn. Triệu Gai nói, ngươi không cần như thế. Tào Sáu vừa cười vừa nói, đây là chuyện của ta. Không phải ngươi đến quyết định. Thật không nghĩ tới. Thái thượng thanh cung thánh nữ có một ngày sẽ cùng xa đọa đến tình trạng như thế. Cùng kiếm tông những người này thông đồng làm bậy. Hạ trường canh nhìn chăm chú lên thượng quan thiến thiến, lạnh giọng nói. Thượng quan thiến thiến thần sắc bình tĩnh nói, ta vốn là kiếm tông đệ tử. Hạ trường canh chậm rãi nói, nếu là ngươi hiện tại như vậy cùng kiếm tông phân rõ quan hệ còn là đến kịp. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét, lạnh giọng nói, ồn ào. Ngôn ngữ rơi xuống, thượng quan thiến thiến tay phải khẽ động trong tay lời kiếm lập tức thẳng tắp án sát mà ra. Hạ trường canh một bước hướng phía trước bước ra. Trên hai tay hiện hiện ra trói mắt kim sắc. Trực tiếp là chụp vào thượng quan thiến thiến kiếm. Sau một khắc, hạ trường canh phải tay nắm lấy thượng quan thiến thiến mũi kiếm. Trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, vừa xài bước ra, tay trái bóp quyền, trực tiếp đánh tới hướng thượng quan thiến thiến cổ họng. Thượng quan thiến thiến thần sắc lập tức biến đổi thân thể hướng về sau ngưỡng đi cùng lúc đó tay phải khẽ động. Trong chốc lát trong tay lời kiếm lập tức xoay tròn. Hạ trường canh nắm chặt mũi kiếm, không nhúc nhích tí nào. Trong nháy mắt thượng quan thiến thiến kiếm lập tức vặn vẹo thành bánh quai trèo đồng dạng. hạ trường canh phát ra một tiếng gầm thét tay phải âm thầm phát lực sau một khắc kia vặn vẹo thành bánh quai trèo kiếm lập tức vỡ nát hạ trường canh thừa cơ vừa sải bước ra lại là một quyền ném ra thượng quan thiến thiến hai tay chồng chất lên nhau tiếp nhận hạ trường canh một quyền này lực lượng bá đạo lập tức để thượng quan thiến thiến hướng về sau rút lui mà đi Hạ trường canh nhanh chóng đi ra thân thể tựa như là mảnh hổ hạ sơn, một cái khóa cổ sử suốt. Thượng quan thiến thiến mặt trầm như nước thân thể lại lui. Hạ trường canh sắc mặt phát lạnh. Hai chân tải tiếp xúc đất trong nháy mắt. Ngang nhiên phát lực. Thân thể vọt lên. Lấy đánh giết chi thế mà ra. Lần này, thượng quan thiến thiến lại đát lui chân trái đứng vững bất động đùi phải hung hãn quật mà ra. Phanh hạ trường canh song quyền cùng thượng quan thiến thiến đá ngang quật mà ra. Kinh phong bốn phía. Thượng quan thiến thiến thân thể đằng không mà lên. Cả người tựa như là tiên nữ hạ phàm bình thường. Chân phải đạp xuống. Thế đại lực trầm, Hai tay nâng lên. Hạ trường canh giữ lấy thượng quan thiến thiến đạp xuống một cước. Thân thể khẽ run lên. Hạ trường canh phát ra gầm lên giận dữ. Tay phải khẽ động. Như là sắc bén thiết trào đồng dạng trục vào thượng quan thiến thiến mắt cá chân. Thượng quan thiến thiến thân thể lần nữa vọt lên. Hạ trường canh thân thể cũng là đằng không mà lên. Ta vẫn là khuyên ngươi không muốn lãng phí tinh lực. Hạ trường canh lạnh giọng nói. Lời còn chưa dứt hạ trường canh bá đạo một quyền ném ra. Thượng quan thiến thiến thân thể lần nữa rút lui mà đi. Thân thể trượt lui hơn mười trường bên ngoài. thượng quan tiến tiến khẽ trao mày. ánh mắt nhìn về phía tựa như là mãnh hổ đồng dạng trùng sát mà đến hạ trường canh. tay phải khẽ động. một đầu lùa trắng lập tức giống như tiềm long xuất uyên ngang ngược va chạm hướng hạ trường canh. phanh nắm đấm nện ở lùa trắng phía trên. vô số mảnh vỡ lập tức vẩy ra mà ra. thượng quan tiến tiến thân thể đột nhiên mà động. trong tay còn lại một nửa lùa trắng đột nhiên khẽ động. ngựa hồ là ẩm chứa ngàn trưởng kinh bình thường ngang ngựa quật hướng hạ trường canh hạ trường canh song quyền tề xuất lụa trắng hóa thành vỡ nát hạ trường canh đi chính là ít có người đi lực tu một đường hắn ý chính liền tám chữ kim cương bất hoại lực phá hết thầy hạ trường canh khổ luyện mấy chục năm rốt cuộc đem lực tu một đạo tu luyện đến cực hạn. công pháp của hắn đã có phật môn công pháp lại là tập quyền pháp chiều dài Giờ phút này, đối mặt với thượng quan thiến thiến, hạ trường canh liền là trực tiếp là man lực phá đi Còn lại một nửa lùa trắng lần nữa hóa thành vỡ nát Hạ trường canh phát ra hử lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước Quanh thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt Lại là một quyền ném ra Trên nắm tay mang theo vù vù chói tai âm thanh Thượng quan thiến thiến thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh Đối mặt với khí thế hung hung nắm đấm quanh thân càn quét chỗ bàng bạc bà kiếm khí, bốn phía nhiệt độ lập tức nhanh chóng hạ xuống. Hàn ý, hơi lạnh thấu xương. Hạ Trường canh trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, giờ phút này hắn tựa như là đối mặt chính là một khối ngàn năm hàn băng, núi tuyết vạn năm, lạnh lẽo thấu xương tựa hồ muốn đông kết thân thể của hắn đồng dạng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, phun ra bốn chữ. Thượng quan thiến thiến bước ra một bước, quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc kiếm khí lập tức trùng sát mà ra. Thế như phá đê hồng thủy, hạ trường canh thần sắc biến đổi đón bàng bạc kiếm khí mà lên. Sau một khắc, bàng bạc kiếm khí lập tức hóa thành giày đặc băng truy. Phanh phanh phanh liên tục va chạm âm thanh lập tức truyền ra. Đón kiếm khí mà lên hạ trường canh lập tức bị liên miên bất tuyệt va chạm Băng truy hóa thành vỡ nát, hạ trường canh lại là cảm giác được bị đau. Điêu trùng tiểu ký mà thôi. Hạ trường canh trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nắm đấm lần nữa ném ra đi ngược dòng nước. Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2314 nện ở trên mặt nắm đấm hạ trường canh trên nắm tay bộc phát ra đáng sợ uy thế. Kinh khí bốn phía. Đón lấy liên tục mà xuống băng truy. Băng truy không ngừng hóa thành vỡ nát trên nắm tay uy thế cũng là không ngừng suy giảm. Trong chốc lát, hạ trường canh đất là khoảng cách thượng quan thiến thiến ba bước xa. Trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, hạ trường canh song huyền tề động. Tiên nhân nổi trống. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc rốt cuộc phát sinh một tia biến hóa. Thân thể đứng thẳng bất động quanh thân khí tức nhanh chóng phát. Sinh biến hóa Đối mặt với cấp tốc mà đến nắm đấm Thượng quan thiến thiến một chỉ điểm ra Nhìn như bình thản không có gì lạ Không có gì lạ một chỉ tại trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ uy thế Một tiếng huyết dài truyền ra Tựa như là phượng gáy Lại tựa như là lời kiếm ra khỏi vỏ Hồi âm giữa thiên địa quanh quẩn Sau một khắc Hạ trường canh thân thể hướng về sau bay ngược mà đi Nắm đấm của hắn vẫn là duy trì tiến công tư thế. Thần sắc của hắn bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Miệng há lớn. Tựa hồ tại nói cái gì. Thế nhưng là không nói ra lời. Lồng ngực của hắn phía trên xuất hiện một đảo huyết động. Máu tươi ngay tại từ từ chảy ra. Thân thể rời khỏi mấy chục bước bên ngoài. Hạ trường canh miễn cưỡng đứng vững thân thể. Trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Vẻ khiếp sợ lại là càng thêm nồng đậm Hắn không nghĩ ra thượng quan thiến thiến một chỉ là như thế nào phá vỡ thể phách của hắn phòng ngự Phải biết hắn chuyên tu lực đạo Thể phách cường hoành vô song Cho dù là Phật môn kim cương bất hoài hắn cũng là mảy may không đắc nhường Lại là không nghĩ tới bị thượng quan thiến thiến một chỉ tùy tiện phá vỡ Cái này thật sự là quá khó mà để hắn tiếp nhận Hạ trường canh nhìn chăm chú lên thượng quan thiến thiến chậm rãi nói thật là đáng sợ chỉ pháp. Thượng quan thiến thiến chậm rãi nói đa tạ. Hạ trường canh nắm đấm không khỏi nắm chặt, mặt nhập lạnh xương trầm giọng nói ta chưa hề nghĩ tới đá nhường. Thượng quan thiến thiến âm thanh lạnh lùng nói đã như vậy chính là của ngươi thực lực không đủ. Hạ trường canh phát ra hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói như thế chưa hẳn. Ngôn ngữ rơi xuống. Hạ trường canh thân thể tựa như là mãnh hổ đồng dạng sông ra. Muốn chết. Thượng quan thiến thiến không chút khách khí nói. Thân thể hướng về sau trượt lui kim xuyên hai chân trên mặt đất vạt ra hai đầu thật dài vết tích. Khai sơn kiếm cắm vào mặt đất bên trong kim xuyên đứng vững thân thể. Ánh mắt nhìn về phía chính hướng phía mình chạy tới nam tử cao lớn. Kim xuyên trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Bước ra một bước. hai tay cầm kiếm đột nhiên chém vào mà ra phanh nặng đao và kiếm trùng điệp đụng vào nhau hỏa hoa văng khắp nơi kim xuyên phát ra gầm lên giận dữ kiếm trong tay chậm rãi đè xuống lạnh giọng nói ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có khả năng bao lớn lần này thảo nguyên hành trình nhìn như là vì phòng ngừa càng nhiều hỏa chuyện phát sinh Trên thực tế Lý Kỳ Phong cũng có được dụng ý của mình. Lần này hắn muốn luyện binh. Cho tới nay, kiếm tung tất cả mọi người là đang nỗ lực tu luyện. Lại là một mực chưa từng có chân chính sinh tử lịch luyện. Dạng này không thể nghi ngờ là tại đóng cửa làm xe. Một khi tại gặp phải nguy hiểm thời điểm. Chưa hề trải qua ma luyện thực lực. Chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Lý Kỳ Phong một bên cùng cầm sát tiên sinh Giao Phong, một bên phân thần chú ý tình huống của mọi người. Đoàn người này bên trong, độc cô thần thực lực tương đối yếu nhất. Bất quá hắn sống sót sau tai nạn, phá kén thành bướm. Bàn niết trùng sinh không ngừng là thể phách trở nên càng thêm cường đại. Hắn nặng mới mở kinh mạch cũng là càng thêm cứng cỏi cường đại. Bất quá bây giờ hắn phải cần một khoảng thời gian đến trưởng thành. việc tu vi của hắn dừng lại tại Tông Sư Chi Cảnh. Thế nhưng là hắn thực tế thực lực tuyệt không phải có thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Phong lộ kiếm liên tục đâm giết mà ra. Chuẩn bị muốn bóp quả hồng mềm sông đảo lưu lại là không nghĩ tới mình gặp một tên sát tinh. Liên tục trốn tránh, rời khỏi mấy chục bước. Sông đảo lưu trong thần sắc trở nên rất là khó coi. Độc cô thần kiếm pháp không chỉ có là kinh diệu, hơn nữa còn mười phần độc áp. Chỉ cần hắn lộ ra một chút kẽ hở Độc cô thần chính là cho hắn hung hãn phản kích Thậm chí không còn cho hắn mảy may phản kích thời cơ Đối đầu độc cô thần Sông đảo lưu hoàn toàn chính là rơi vào đến hạ trong gió Nhìn thấy như thế Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là an tâm không ít Lúc trước hắn nghe theo quế viên đề nhị Tại phiến đại lục này thành lập mới kiếm tung Thế nhưng là cái này tuyệt không phải là một chuyện đơn giản Vì kiếm tông an nguy, nhiều khi hắn đem nguy hiểm bên ngoài dẫn. Nhưng là bây giờ nhìn đến kiếm tông nên nói quật khởi thời điểm. Đã từng cùng mình cùng một chỗ tu luyện đám người từng cách trở thành trụ cột tồn tại. Bọn hắn cường đại. Đủ để có thể bảo đảm kiếm tông có thể sừng xứng tại phiến đại lục này. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm ngang ngược chém vào mà ra. Cầm sát tiên sinh thần sắc biến đổi, thân thể hướng về sau trốn tránh mà đi. Kéo dài khoảng cách Cầm sát tiên sinh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Cho tới nay, Thương Không điện ánh mắt một mực chú ý tại Lý Kỳ Phong trên thân. Hao tổn tâm cơ nghĩ muốn chém giết Lý Kỳ Phong, thế nhưng là không nghĩ tới chính là Lý Kỳ Phong người bên cạnh từng cách trưởng thành, từng cách trở nên mạnh mẽ. Lúc đến hôm nay, Mỗi một vị đều là trở thành thương không điện không cách nào xóa bỏ tồn tại Lý Kỳ Phong ta thật sự chính là coi thường ngươi Cũng coi thường người bên cạnh ngươi Cầm sát tiên sinh chậm rãi nói Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Bắt đầu từ hôm nay kiếm tôm cùng thương không điện không chết không thôi Cầm sát tiên sinh thần sắc trở nên hết sức khó coi Hai tay khẽ động Trong tay kia một viên cổ cầm lập tức lơ lửng mà lên Hai tay liên tục mà động Cầm sát tiên sinh không còn dám có chút giữ lại toàn lực ứng phó Thiên lôi Dinh hiểu âm thanh Một tiếng tâm thần chấn Hai tiếng tâm thần diệt Ba tiếng phá vỡ của cưng Bốn tiếng đoạn sinh cơ Đây là cầm sát tiên sinh đáng tự hào nhất tuyệt kỹ Cũng là hắn có thể tung hoành giang hồ nhiều năm ý vào Trong chốc lát Bốn tiếng truyền ra Một tiếng uy lực mạnh hơn một tiếng Giờ phút này Lý Kỳ Phong cảm giác được mình phản phất là đưa thân vào vô tận trong địa ngục, sát uy ở khắp mọi nơi Uy thế kinh khủng tựa hồ muốn hắn bao phủ đồng dạng. Tâm niệm vừa động Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển ra bàng bạc khí cơ Lưu ly Kim thân thôi động Kim quang nhàn nhạt vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người Bước ra một bước đón lấy cầm sát tiên sinh Trong khoảnh khắc Kiếm vực giáng lâm Từng chuôi lợi kiếm vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người, hình thành từng đạo không thể phá vỡ tường thành, đón đỡ tại Lý Kỳ Phong trước người, đối mặt với kia kinh khủng uy danh, lợi kiếm không ngừng chôn vùi, biến mất mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, nhanh chân phóng tới cầm sát tiên sinh. Tại Lý Kỳ Phong thân thể xông ra trong nháy mắt, hắn bên người lợi kiếm cũng là đi theo hắn mà động. Lý Kỳ Phong tốc độ rất nhanh, lợi kiếm tốc độ cũng rất nhanh. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong cùng hắn kiếm tựa như là thiên quân vạn mã tại công kích đồng dạng, khí thế như hồng. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại cầm sát tiên sinh trong vòng một trường, không có chút nào khách khí. Lý Kỳ Phong một quyền ném ra, khí thế phách lối. Một quyền ra, sau lưng lợi kiếm cũng là phát tiết mà xuống. Phanh Lý Kỳ Phong nắm đấm không chút khách khí nện ở cầm sát tiên sinh trên gương mặt. Thiên Hạ Kiếm Tông 117 chương 2315 gặp lại cố nhân Lý Kỳ Phong nắm đấm không chút khách khí nện ở cầm sát tiên sinh trên gương mặt. Cùng lúc đó đi theo nắm đấm mà đến lời kiếm cũng là phát tiết tại cầm sát tiên sinh trên mặt. Cầm sát tiên sinh gương mặt lập tức biến hình. Miệng ra huyết thủy phun ra. Mấy khỏa răng trắng như tuyết bay ra. Cả người bị to lớn quán tính mang theo hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Lý Kỳ Phong lần nữa đi tới cầm sát tiên sinh trước người, lại là một cái cương mãnh nắm đấm ném ra. Cầm sát tiên sinh căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Thân thể chỉ có thể rút lui. Nhất cổ tác khí. Lý Kỳ Phong liên tục ném ra chính quyền Cầm sát tiên sinh thân thể trùng điệp rơi xuống đất Một đảo hố sâu lập tức xuất hiện Giờ khắc này Cầm sát tiên sinh hết sức chật vật Nằm tại trong hố sâu Tựa như là một đầu chó nhà có tang đồng dạng Trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cầm sát tiên sinh chậm rãi nói Lần này chỉ sợ là ngươi tính sai Cầm sát tiên sinh chừng lớn đôi mắt. Trắng mệt trong thần sắc đều là phức tạp. Ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong. Không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói thật có lỗi cầm sát tiên sinh. Ngôn ngữ rơi xuống thần dụ kiếm trùng sát mà xuống. Một kiếm xuyên qua cầm sát tiên sinh cổ họng Vô luận là ai cũng không thể đoán được thương không điện cùng kiếm tung lần va chạm đầu tiên sẽ bại bi thảm như vậy. Tính cả cầm sát tiên sinh tại bên trong 14 cao thủ toàn bộ chết bởi kiếm tung để tử trong tay. Phải biết cách này 14 người đều là võ đạo cao thủ. Cầm sát tiên sinh thậm chí là võ bình bảng phía trên cao thủ. Hạ chàng lại cũng không ngoài còn là một cái chết. Kết quả này không thể nghi ngờ trong giang hồ nhấc lên phủ lên sóng lớn. Lý Kỳ Phong đã là đầy đủ cường đại nhưng hắn dù sao cũng là một người Hiện tại toàn bộ kiếm tung thực lực đều là trở nên cường đại đây cũng là để người khó mà tiếp nhận Đối với rất nhiều tông môn tới nói Kiếm tung bất quá là một cách mới xây tung môn mà thôi Lý Kỳ Phong chói mắt quang hoàn một mực che lại kiếm tung hết thảy. Ai cũng là chưa từng sẽ nghĩ tới kiếm tung bên trong tàng long ngọa hổ Từng cách đều là thiên phú tu luyện hơn người thiên kiêu. Lý Kỳ Phong cực kỳ cường đại. Kiếm Tông cũng là cực kỳ cường đại. Đây đối với rất nhiều Tông Môn tới nói là một trận vô hình nguy cơ. Phóng nhãn thiên hạ. Võ đạo khí cơ đều là từ trời chú định. Mỗi người có thể thu hoạch bao nhiêu trừ bỏ tiên thiên cơ duyên bên ngoài. Còn cần hậu thiên cố gắng. Thế nhưng là mọi thứ đều là có định số. Nếu là đem thiên địa khí cơ ví von là một vùng biển mênh mông Bên trong sinh tồn dưỡng khí Đồ ăn Không gian đều là có hạn Khi một loại trong đó sinh vật nhanh chóng tăng nhiều thời điểm Thế tất sẽ ảnh hưởng đến cái khác sinh vật Cái khác sinh vật Nhất định phải làm ra phản kích Cá lớn nuốt cá bé Tôm tép gạo Cái này vốn là thiên nhiên quy luật Cũng là thiên nhiên tàn nhẫn Kiếm tông quật khởi, thế tất yếu ảnh hưởng những tông môn khác khí vận. Trên đời này trừ bỏ thời gian bên ngoài, không có cái gì là vĩnh hằng. Bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn ngật đứng không ngã đều là xây dựng ở máu tươi cùng giết chóc phía trên. Đạo Đức Tông, Thái Thượng Thanh Cung, Chân Nguyên Kiếm phái, Huyền Sơn Tự cách này bốn đại siêu cấp tông môn ở trong đáy lòng có vô số tranh chấp cùng xung đột. Thế nhưng là tại trái phải rõ ràng từ phía trên. Lại là xưa nay không mập mờ. Cách này bốn đại siêu cấp tông môn tạo thành vô hình liên minh. Ngăn chặn những tông môn khác quật khởi. Thậm chí bốn đại siêu cấp tông môn còn ra tay xóa bỏ qua uy hiếp được bọn hắn tông môn. Đây là một kiện tàn nhẫn nhưng lại là thật sự tồn tại sự thật. Đây là quế viên vì sao để nhị Lý Kỳ Phong muốn thành lập mới kiếm tông nguyên nhân. Bốn đại siêu cấp tôn môn tồn tại tựa như là bốn tòa không thể vượt qua đại sơn đặt ở giang hồ đỉnh đầu của người phía trên. Nếu là không cách nào lật đổ cái này bốn tòa đại sơn. Chỉ sợ trong giang hồ khó mà tỏa ra mới sinh cơ. Cái này rất giống là một đầm ao nước. Nếu là thường xuyên lưu động. Như vậy trong đàm nước liền có thể bảo trì thanh tịnh Nhưng nếu là vũng nước này một mực chưa từng lưu động đổi mới. Như vậy sớm muộn xe bốc mùi. Điểm này Quế Viên thấy được. Nho Thánh Khổng Trường Thu cũng là thấy được. Ngắn ngủi tu chỉnh về sau, đám người lần nữa lên đường. Có lẽ là thành công ứng đối thương không điện phiền phức nguyên nhân. Đám người lòng tin tăng vọt không ít. Trong lời nói cũng là mười phần vui sướng. Lý Kỳ Phong tiến vào trong buồng xe. Lập tức sẽ tiến vào thảo nguyên địa giới. Dược Vương có rất nhiều chuyện cần cùng Lý Kỳ Phong thương nghị. Xe ngựa chậm rãi hành xử. Đối với Dược Vương nói lên nhiều người lo nghĩ, Lý Kỳ Phong cũng âm thanh nhất nhất giải đáp. Đang lúc Lý Kỳ Phong giải quyết xong hết thảy, như chút được gánh nặng thời điểm, đại địa bỗng nhiên run rẩy lên. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Giờ phút này, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết hiện tại đang có lấy một chi đội kỵ binh ngũ chính đang nhanh chóng tới gần bọn hắn. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, chợt giãn ra đối Dược Vương vừa cười vừa nói, nhìn đến lại có mấy phiền toái. Dược Vương nói, muốn làm vài việc trung quy là cần gặp gỡ một ít phiền phức. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cái này đi giải quyết phiền phức. Dược Vương chậm rãi gật đầu. Một mực màu đen dòng lũ sắt thép nhanh chóng mà đến. Cầm đầu chính là tại thiên thỉnh đế quốc có đao phủ tướng quân danh sưng Hầu Thạch. Bất kỳ một cách nào danh hiệu xuất hiện đều không phải không có lửa thì sao có khói. Hầu Thạch dựa vào mình lãnh huyết vô tình cùng thiết huyết thủ đoạn thu được cây danh sưng này. Giờ phút này. Hầu Thạch dẫn đầu cách này ba ngàn tinh kỷ đều là thân mang áo giáp màu đen. Cầm trưởng thương. Phối trọng đao. Lại là không có bất kỳ cái gì cờ xí Thậm chí liền đem cờ đều không có Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên khí thế hung hung sắt thép trào lưu Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, Vừa cười vừa nói Nhìn tới Thiên thỉnh đế quốc còn là nghĩ đến muốn nhúng một tay a, Độc cô thần nói ba ngàn tinh nghỉ Liền là đứng đấy muốn giết cũng muốn hao phí một chút công phu Kim Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta đồng loạt ra tay hẳn là rất nhanh." Nhan Hàn vừa cười vừa nói, "Chỉ sợ là kẻ đến không thiện a." Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, "Ta cũng cho là như vậy." Đang lúc này, mấy đạo cường hoàng khí tức nhanh chóng mà tới. Một thân đại hồng bào Trần cùng dưới ánh mặt trời phá lệ mắt mắt. Lý Kỳ Phong ánh mắt vượt qua Trần cùng, rơi vào phía sau hắn một bóng người xinh đẹp phía trên. Thần sắc của hắn lập tức phát sinh một tia biến hóa. Rất nhanh thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Là Vu huyên. Hắn làm sao lại cùng thiên thỉnh đế quốc quấy hóa vào nhau Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Lúc trước, quan âm tung bị thiên thỉnh đại quân đế quốc tiếp cận. Lọt vào tai họa ngập đầu. Quan âm tông rất nhiều cao thủ cũng là gặp phải vô tình chèn ép cùng đồ sát. Phải biết quan âm tông làm việc từ trước đến nay là ngang ngược càn rỡ. Bây giờ trở thành chó nhà có tăng. Tự nhiên là trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Lúc này thiên Thịnh đế quốc rất là kịp thời vương cành ô lưu, Tiếp nhận quan âm tông chúng hơn cao thủ. Dùng cái này đến lớn mạnh ám về phủ thực lực. Thế nhưng là... lý kỳ phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vu huyên sẽ đầu nhập vào ám vệ phủ lập tức lý kỳ phong trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu hắn cùng vu huyên cũng là có thâm hậu duyên phận hắn xuất thủ cứu qua vu huyên vu huyên vì cứu hắn cũng là không tiếc cùng quan âm tung vạch mặt có qua có lại như thế nhìn đến hai người tựa hồ tắc không thiếu nợ nhau thế nhưng là chuyện thế gian Nơi đó có thể tính toán thanh thiên hạ kiếm tung 117 chương 2316 ta chỉ có một đứa con trai Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại Hàn ý hiện hiện Tâm ý khẽ động Vạn kiếm lăng không Ánh mắt nhìn về phía hầu thạch Lý Kỳ Phong lạnh giọng hỏi thật lớn trần thế a Hầu thạch lạnh giọng nói Các ngươi là ai Cần phải đi trước nơi nào Lý Kỳ Phong nói Biết gió còn cố hỏi ngươi bày ra như thế trận thế đến suốt cuộc muốn ý muốn như nào là hầu thạc chậm rãi nói hiện tại thiên thỉnh đế quốc cùng người trong thảo nguyên quan hệ dương cung bạc kiếm nếu như các ngươi muốn đi vào trong thảo nguyên chỉ sợ ta chỉ có thể để các ngươi thất vọng lý kỳ phong nói làm gì như thế dối trá hầu thạc chậm rãi nói thế nào dối trá ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi lý kỳ phong lạnh giọng nói nếu là ta không phải muốn đi vào thảo nguyên đâu hầu thạc ngữ khí ngưng trọng nói nếu là ngươi khăng khăng muốn đi vào trong thảo nguyên như vậy cũng đừng trách ta vô tình lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười nói chờ chính là ngươi câu nói này ngôn ngữ rơi xuống cường đại kiếm ý bộc phát ra lý kỳ phong sau lưng lợi kiếm lập tức phát ra liên tiếp kiếm minh âm thanh kiếm uy tranh vanh sau một khắc vạn kiếm đột nhiên mà động tại lý kỳ phong trước người xếp thành một hàng tựa như là bày trận chờ đợi công kích binh lính tâm ý khẽ động lợi kiếm trùng sát mà ra trùng trùng điệp điệp thế như thiên quân vạn mã công kích, vọt thẳng thẳng hướng hầu thạch ba ngàn tinh kỷ trần cùng dìm chặt dưới hung chiến mã trong thần sắc ra một tia chấn kinh ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong thực lực thật là mạnh mẽ trần cùng chậm rãi nói đi theo sau lưng trần cùng ba đạo thân ảnh đều là duy trì trầm mặc nhìn chăm chú lên lý kỳ phong trước người kiếm lưu trực tiếp đem hầu thạch dẫn đầu ba ngàn tinh kỷ va chạm thất linh bát toái lại không lực một trận chiến vu huyên thần sắc hơi đổi chợt khôi phục lại bình tĩnh chỉ là nàng nắm chặt dây cương hai tay bán suy nghĩ của nàng lý kỳ phong quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh thật là đáng sợ nhớ chuyện xưa Đã từng Lý Kỳ Phong trong mắt hắn bất quá là hèn mọn sâu kiến mà thôi. Thế nhưng là hiện nay. Cái này hèn mọn sâu kiến lại là trở thành như người khổng lồ tồn tại. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Thần dù kiếm chống đỡ tại hầu thạch cổ họng. Hầu thạch thần sắc trở nên hết sức khó coi. Ánh mắt từ đằng xa Lý Kỳ Phong trên thân thu hồi. Mí mắt dù xuống. Con mắt dư quang nhìn chăm chú lên chống đỡ tại trên cổ họng lời kiếm Không còn dám hành động thiếu suy nghĩ Hiện tại, ngươi còn có thể ngăn cản ta sao Lý Kỳ Phong lạnh giọng hỏi Hầu thạch môi bỗng nhúc nhích lại là không có lên tiếng Giờ phút này, hắn thực lực không bằng người Lại nhiều ngôn ngữ cũng là tái nhợt bất lực Niệm lực khẽ động Thần dụ kiếm thu hồi Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói Đi nói cho ngươi chủ tử sau lưng Muốn muốn làm chuyện gì đường đường chính chính đến Tránh giấu ở sau lưng tính là cái gì anh hùng hảo hán Hầu thạch trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp ngữ khí cứng nhắc đế đô phun ra một cái rút lui chữ chính là quay người rời đi Trần cùng thần sắc bình tĩnh Nhìn xem quay người rời đi hầu thạch Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ Lên tiếng nói Đi thôi chúng ta căn bản là không có cách chặn đường Lý Kỳ Phong. Nhưng là như thế này trở về chúng ta chỉ sợ không cách nào hướng hoàng thượng bàn giao." Lý Đường long lên tiếng nói. Trần Cùng trầm tư một chút, nhìn chăm chú lên lần nữa lên đường xe ngựa. Ánh mắt nhìn về phía Vu Huyên, lên tiếng hỏi: "Ngươi có mấy phần chắc chắn đối phó Lý Kỳ Phong?" Vu Huyên lên tiếng nói: "Ta không có nắm chắc." Trần Cùng lập tức lại không có chút nào do dự, ngữ khí trầm trọng nói, đi. Trần Cùng không công mà lui rời đi. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, Nói. Ta còn tưởng rằng sẽ có một trận áp chiến đâu. lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cái này Trần Cùng thật sự là cái khó giải quyết nhân vật A. Độc Cô Thần đứng thẳng bóng nhúc nhích bà vai. Lên tiếng nói. bất kỳ một cách nào có thể tại trên triều đình mạnh vì gạo bảo vì tiền người đều không đơn giản a lý kỳ phong gật gật đầu nói lần này chỉ sợ có phiền toái càng lớn ở phía sau chờ lấy chúng ta đây hôm nay trần cùng mười phần dứt khoát rời đi chỉ sợ đắt là nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau đang chờ đợi đối trả cho chúng ta thượng quan tiến tiến nhẹ nói âm thầm hạ độc thủ ta phải cẩn thận điểm phòng bị a lý kỳ phong trầm rãi nói Trên thảo nguyên đêm yêu nguyên mười phần yên tĩnh. Đối với Lý Kỳ Phong đến lão khả hãn hết sức kinh ngạc. Lại là rất nhanh lấy cực cao lễ nghi đến chiêu đãi Lý Kỳ Phong bọn người. Ta không nghĩ tới ngươi cái này kiếm tung tung chủ cũng sẽ đối thảo nguyên ta nam viện đại vương cảm thấy hứng thú lão khả hãn chầm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói. Kỳ thật. ta đối cách này nam viện đại vương cũng không hứng thú. ta chân chính để ý là cách này nam viện đại vương vị trí không thể rơi vào lòng mang ý đồ xấu người trong. lão khả hãn vừa cười vừa nói, lời nói bên trong có chuyện a. lý kỳ phong vừa cười vừa nói, khả hãn đại nhân hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn ta ý tứ. lão khả hãn gật gật đầu, nói, ta chỉ có một đứa con trai. lý kỳ phong nói. ta có thể lý giải cho nên ta vì ngươi mang đến thiên hạ y thuật thầy thuốc giỏi nhất, lão khả hắn trầm mặt một chút, trầm giọng nói: ta chỉ có một đứa con trai, ta tuyệt đối không cho phép hắn xuất hiện tại bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lý kỳ phong ánh mắt nhìn về phía dược vương, đối với tam vương tử hoa khoát đại mệnh tình chỉ sợ cách này y thuật để nhất thiên hạ dược vương có tuyệt đối quyền lên tiếng. Ta có thể lý giải khả hãn đại nhân đối ái tử che chở chi tâm. Bất quá ta đối y thuật của ta cũng là có tuyệt đối tự tin. Hiện tại chúng ta ở chỗ này đều là nói xuân. Không bằng để cho ta đi gặp một lần tam vương tử. Ta nghĩ hết thầy vấn đề cũng có thể giải quyết. Dược vương nhẹ nói. Lão khả hãn lông mày không khỏi nhăn lại ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Mang theo dược vương đi là tam vương tử trần mệnh Lão khả Hãn lên tiếng nói Lý kỳ phong ánh mắt nhìn về phía độc cô thần Gật gật đầu Độc cô thần lập tức đứng dậy Vừa cười vừa nói Ta bồi tiếp dược vương đi một chuyến Sau một lát Dược vương trở về tới vương trong trướng Lão khả hãn trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ mong đợi Lên tiếng nói Như thế nào dược vương không chút nghĩ ngợi nói Tam vương tử mệnh chỉ được. Nhưng cũng là mười phần khó giải quyết. Lão khả hãn nói. Thực không dám giấu giếm, Đã có người vì tam vương tử bắt đầu trần trị. Hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Dược vương lắc đầu, nói đúng là như thế. Tam vương tử mệnh mới là trở nên khó giải quyết. Lão khả hãn thân thể run lên. Sắc mặt lãnh nhược xương lạnh. chậm rãi nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào dược vương bình tĩnh nói. Tam vương tử nguyên nhân từ ở huyết mạch của hắn. Huyết mạch của hắn bên trong tựa như là trong lòng đất nham tương. ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Thế nhưng là tam vương tử thể phách lại tiên thiên có hao tổn. Vì vậy một mực là một cách ma bệnh. Là tam vương tử chữa bệnh người cũng là nhìn ra điểm này. Thế nhưng là hắn dùng sai biện pháp. Lão khả hắn hai mắt trừng trừng. Lên tiếng nói Cái gì ý tứ dược vương suy nghĩ một chút Lên tiếng nói Hiện tại là tam vương tử chữa bệnh người chỉ sợ là tại tát ao bắt cá Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2317 não nhiệt thảo nguyên thượng lão khả hãn trong thần sắc lộ ra một tia sát ý Trầm rãi nói Chuyện này rốt cuộc là như thế nào dược vương thần sắc bình tĩnh nói Tam vương tử bệnh nếu là ta đến chỉ như vậy ta sẽ hai bút cùng vẽ. Một phương diện bồi nguyên cố bổn, là tam vương tử điều dưỡng thể phách, một phương diện khác tìm cách suy yếu tam vương tử huyết mạch lực lượng. Như thế đến nay tam vương tử không chỉ có là bệnh tình hoàn toàn tốt, hơn nữa còn thu hoạch vô tận. Nhưng là bây giờ chỉ liệu người lại là chỉ lo là tam vương tử cường kiện thể phách, kích phát hắn tiềm năng làm như vậy thời gian ngắn cố nhiên là hữu hiệu. Thế nhưng là một lúc sau hắn tệ nạn lại là bạo lộ ra. Thậm chí Tam vương tử tuổi thọ sẽ cực kỳ hao tổn, thì ra là như vậy. Lão khả hắn hổ khu run lên, quanh thân bộc phát ra hung ác lệ khí, song huyền nắm chặt, tựa như là một con muốn ăn thịt người lão hổ đồng dạng. Dược vương lại chưa lên tiếng. Ở trong đó đảo đảo hắn đã là nói rõ, không cần lại nhiều nói. Nghĩ đến chính Dược Vương sẽ ước lượng. Lý Kỳ Phong âm thầm đối Dược Vương không khỏi sinh ra mấy phần kính nể. Cho dù là đối mặt với lão khả Hãn dạng này kiêu hùng cấp bậc nhân vật. Hắn cũng là không ấy kỳ tí nào cái gì. Trong lời nói hẳn đến trọng điểm. Sau một lát. Lão khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Dược Vương. Nhẹ nói. Nếu là ta cho ngươi đi cứu chữa tam vương tử Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn dược vương lập tức xa vào đến trong trầm tư Ánh mắt mọi người đều là tập trung đến dược vương trên thân Mấy hơi về sau Dược vương nhẹ nói ta hiện tại còn không dám tiếp nhận cứu chữa tam vương tử Lão khả hãn thần sắc lập tức biến đổi Nói Vì cái gì dược vương chậm rãi nói Tam vương tử mệnh đã có người bắt đầu cứu chữa. Hắn dùng thuốc ta hoàn toàn không hiểu. Tuy tiện tiếp nhận chỉ sợ không chỉ có không cách nào trị liệu. Còn có thể lẫn lộn đầu đuôi. Để tam vương tử mệnh tình càng thêm tăng thêm. Chậm rãi gật đầu, dược vương lên tiếng nói, thì ra là thế. Hơi dừng lại một lát. Dược vương lên tiếng nói, giã tang một, ngươi an bài các vị quý khách đi nghỉ ngơi. Giá tăng một lên tiếng nói Ánh trăng trong sáng chiếu sáng Thảo Nguyên Nhiều mấy phần yên tính tường hòa Cỏ xanh mùi thơm Côn trùng kêu vang êm tai Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Nếu là cách này Thảo Nguyên không chiến sự Như vậy nơi này có thể nói liền là nhân gian khó được thiên đường Thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói Chúng ta cố gắng đi làm liền tốt Về phần cách khác Liền muốn nhìn lão thiên gia Lý Kỳ Phong nói cũng đúng. Thượng quan thiến thiến trầm tư một chút. Nói. Ngươi cảm thấy dược vương thật là không dám trị liệu tam vương tử sao Lý Kỳ Phong nói. Làm nghề y dùng thuốc cứu người. Tuyệt không phải là sự tình đơn giản như vậy. Chúng ta đến không thể nghi ngờ là tại cho thần miếu tạo thành phiền phức. Như thế đến nay chưa chừng thần miếu người sẽ lên cái gì lòng xấu xa. Thượng quan thiến thiến nói ta hiểu được. Dược vương đây là muốn nắm lão khả hãn a Lý Kỳ Phong nói, không phải nắm, là cẩn thận. Thượng quan tiến tiến gật gật đầu. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. chậm rãi nói, hôm nay chúng ta tới. Trở thành những người khác phiền phức. Ngày mai chỉ sợ lại có người đến sẽ trở thành phiền phức của chúng ta. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, con người của ta không sợ nhất liền là phiền phức. Vương trong trứng Lão khả hãn thần sắc hết sức âm trầm, Ánh mắt nhìn về phía hồ chấn. Chầm rãi nói. Con người của ta không hiểu y thuật. Thế nhưng là ta đồ đao thế nhưng là mười phần sắc bén. Nếu là con của ta có vấn đề gì. Ta người đầu tiên giết ngươi. Hồ chấn thân thể run lên. Ánh mắt nhìn về phía lão khả hãn. Chầm rãi nói. Nghĩ đến là đã có người tại lão khả hãn bên tai thổi cái gì gió thoảng bên tai. Lão nhưng hắn chậm rãi nói. Ta hiện tại chỉ muốn biết các ngươi có mấy phần nắm chắc có thể trị liệu tốt con của ta Hồ Chấn nói. Ta không phải đã nói sớm. Thần miếu nhất định sẽ chữa khỏi tam vương tử. Lão khả hãn nhớ mày. Nói. Ta suy nghĩ chuyện không có đơn giản như vậy à Hồ Chấn nói. Vĩ đại khả hãn. Ta cam đoan với ngươi. Thần miếu là thật tâm chân ý cùng Thảo Nguyên hợp tác. Tam vương tử mệnh chúng ta khẳng định sẽ trị tốt. Lão khả hắn nói. Có lẽ các ngươi có thể trị hết tam vương tử mệnh. Thế nhưng là cũng làm cho hắn trở thành một con ma chết sớm. Hồ chấn thần sắc biến đổi. Lên tiếng nói. Là ai ở sau lưng nói xấu chúng ta lão khả hãn nhìn chăm chú lên hồ chấn. Lên tiếng nói. ngươi chỉ cần trả lời ta đúng hay không tuyệt đối không phải. Hồ Chấn Thần sắc nói nghiêm túc. Khả Hãn, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không hại Tam Vương Tử. Lão Khả Hãn âm trầm thần sắc hòa hoãn mấy phần, lên tiếng nói: đã như vậy, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá tiếp xuống các ngươi đừng lại đối Tam Vương Tử dùng thuốc. Hồ Chấn gật gật đầu, nói được. thương không điện thật là một đám rác rưởi trong phế vật phế vật uổng phí chúng ta nhiều năm như vậy nâng đỡ hồ chấn thần sắc hết sức khó coi thấp giọng giận dữ hết ngô tiểu giai thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua hồ chấn chậm rãi nói cái này dược vương quả nhiên là có chút bản sự a vẹn vẹn dựa vào bắt mạc chính là nhìn ra tam vương tử bệnh tình còn đã đoán được ta chỉ liệu chi pháp tiếp tục như vậy Sợ rằng sẽ cho ta tạo thành phiền toái rất lớn a. Hồ Chấn lần nữa tức giận nói Thật là phế vật phàm là thương không điện để ý một chút Liền không khả năng cho hiếm tông một tia cơ hội Tình cảnh của chúng ta cũng không trở thành như thế xấu hổ Ngô Tiểu Giai chậm rãi nói Chúng ta bây giờ nên suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết cái phiền toái này Hồ Chấn trở nên tỉnh táo lại Chìm suy tư một chút Lên tiếng nói Cái phiền toái này đích thật là phải giải quyết Đã hiện tại lão khả hãn đối với chúng ta lên lòng nghi ngờ Như vậy chúng ta liền lặng lặng nhìn liền tốt Lúc cần thiết Chúng ta cũng có thể Lập tức ngô tiểu dai làm ra một cái chớ lên tiếng động tác Hồ chấn tâm hữu linh tê gật đầu Hôm sau giữa trưa Lại một cặp nhân mã đi tới thảo nguyên phía trên Là thái thượng thanh cung Lần này tùy theo Thái Thượng Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão Lương Huy Đông tự mình dẫn người đến đây. Cách này đủ để chứng minh Thái Thượng Thanh Cung thái độ. Trong những năm này, Thái Thượng Thanh Cung một mực là trong bình tĩnh. Đến mức bình tĩnh để người dễ quên nó vẫn là siêu cấp tông môn một trong. Đối với Thái Thượng Thanh Cung đến tin tức, Lý Kỳ Phong nghe được cũng bất quá là cười một tiếng. Kiếm tông ngay tại cường thế quật khởi. Đã đối mấy đại siêu cấp tông môn tạo thành to lớn uy hiếp Cái này Thái Thượng Thanh Cung chỉ sợ rốt cuộc là không cách nào lại kềm chế tính tình Vì vậy cũng tới nhúng một tay trên Thảo Nguyên sự tình Hai ngày sau Đạo Đức Tông người cũng là đạt tới Thảo Nguyên Lần này Đạo Đức Tông thành ý rất lớn Từ thiên lôi đại chân nhân dẫn đội. Phải biết cái này tại Đạo Đức Tông bên trong thế nhưng là rất ít xuất hiện sự tình Sau một ngày Tây sở đế quốc Đại tướng quân Liễu Thanh Thà dẫn theo chân Nguyên kiếm phái một đám cao thủ cũng là đã tới Thảo Nguyên. Tây sở đế quốc từ khi nhất thống về sau. Quốc lực từ từ cường thịnh. Thế nhưng là thiên thịnh đế quốc Thủy Trung là Tây sở đế quốc họa lớn trong lòng. Nếu là có thể cùng người trong Thảo Nguyên kết minh. Đối với Tây sở tới nói. Có thể nói là chỗ tốt rất nhiều a. Thiên Hạ Kiếm Tông 117 chương 2318 náo nhiệt Thảo Nguyên Hạ Kiếm Tông đến. Thái Thượng Thanh Cung theo sát phía sau. Đạo Đức Tông Tây Sở Đế Quốc tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Theo những này các thế lực lớn người đến Thảo Nguyên Chi. Bên trên lập tức trở nên náo nhiệt. Bất quá tại lão khả hãn cường thịnh vũ lực cảnh cáo phía dưới. Các phương thực lực nhân mã ngược lại là tạm thời ở vào hòa bình trạng thái bên trong. Thế nhưng là mặt cho là ai cũng là hết sức rõ ràng. Các phương thực lực đến đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Muốn nhúng tràm thảo nguyên Nam Viện Đại Vương. Hiện tại còn chưa tới thời khắc mấu chốt nhất. Thật đến là cần gấp nhất thời điểm. Chỉ sợ là các phương thực lực đều muốn đều ra thủ đoạn. Khi đó mới là náo nhiệt nhất thời điểm. Tại tình hình như thế phía dưới, lão khả hãn cũng là biến đến cẩn thận một chút. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là chữa khỏi con của mình chui. Thế nhưng là đến càng nhiều người, muốn tuyển định một cách là con trai mình chữa bệnh người lại là trở nên khó khăn. Đạo Đức tông, Thái Thượng Thanh Cung Tây Sở Đế Quốc chân Nguyên Kiếm Phái đều là uy tín lâu năm siêu cấp thế lực. Nội tình thâm hậu Người tài ba xuất hiện lớp lớp Chỉ liệu tam vương tử cũng là có biện pháp. Kiếm tông chính là trong giang hồ tân tú. Từ khi nhất cử đánh lui thương không điện phục kích về sau. Có thể nói là danh chấn giang hồ. Cho dù là dự khắp thiên hạ. Trong ngày thường không nguyện ý nhúng chàm giang hồ nửa phần ăn oán dược vương cũng là cam tâm tình nguyện là kiếm tông bán mạng. Vừa ra tay chính là nhìn ra tam vương tử bệnh tình. Muốn chỉ liệu tam vương tử chỉ sợ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cân nhắc càng nhiều. Dắt khuyển tay chính là càng nhiều Cho dù là lão khả hãn vị này trên thảo nguyên ngàn năm mới ra Một lần kiêu hùng cũng là biến đến Cẩn thận từng ly từng tí Thậm chí có chút khó mà lựa chọn Quan tâm sẽ bị loạn Tam vương tử hoa khoát đài Thế nhưng là lão khả hãn Còn sót lại huyết mạch Vô luận như thế nào hắn đều là Không nguyện ý nhìn thấy con của mình Xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn Vì vậy lựa chọn của hắn cũng là trở nên mười phần thận trọng. Vương trong chướng. Lão khả hãn cau mày, già nua gương mặt tại ánh nến chiếu giỏi phía dưới lộ ra phá lệ già nua. Giá tang một, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì lão khả hãn trầm âm thanh hỏi. Giá tang một trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Cái này thật sự là quá khó khăn. Ta cũng là không cách nào lựa chọn. Bất quá. Muốn nói lại thôi Lão khả hãng ánh mắt nhìn về phía giá tang một Lên tiếng hỏi Bất quá cái gì giá tang một nhẹ nói Lần này tới đến thảo nguyên người đều là mười phần không đơn giản Đạo Đức Tông Thái Thượng Thanh Cung Kiếm Tông chờ những môn phái kia muốn trị liệu tam vương tử chỉ sợ là không có bất cứ vấn đề gì Có lẽ chúng ta cần phải làm là lựa chọn một cách thích hợp nhất chúng ta tông môn đến hợp tác Lão khả hãn đục ngầu trong đôi mắt lập tức lộ ra tinh quang Khóa chặt lông mày rãn ra mấy phần Lên tiếng nói Đúng vậy a Ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này Bất quá Hiện tại thần miếu nên như thế nào giá tăng một trầm mặt một chút Nói Ta cảm thấy thần miếu không thể tin Lão khả hãn trầm rãi gật đầu Lên tiếng nói Ta cũng là cảm thấy như vậy Giá tang một nói Ta đã từng đến Trung Nguyên Chi địa du lịch. Nghe qua một câu nói như vậy. Vô lời không dậy sớm. Lần này vì chỉ liệu tam vương tử trọng tật. Lão khả hắn ngươi lấy ra Nam Viện Đại Vương cách này quyền thế cao vị tới làm là ban thưởng. Đây cũng là đưa cho rất nhiều người thời cơ lợi dụng. Mấy ngày nay bên trong đi vào thảo nguyên những tông môn này. Trừ bỏ kiếm tông bên ngoài. Đều là nội tình thâm bất khả chắc. là tuyệt đối ăn người không nhả xương ngoan nhân cùng bọn hắn hợp tác chúng ta còn cần phải cẩn thận nhiều hơn a lão khả hắn nhìn về phía giả tang một lên tiếng nói như thế nhìn đến ngươi là xem trọng kiếm tông rồi giả tang một nói không sai nếu để cho ta lựa chọn ta nhất định lựa chọn kiếm tông lão khả hắn trầm tư một chút nói lý do đâu giả tăng một nói Kiếm Tông tương đối những Tông môn khác tới nói là cái gì loại? Một mực bị đạo đức Tông. Thái Thượng Thanh Cung chờ coi là trong mắt địch Nhưng mặc dù là như thế, Kiếm Tông còn có thể quật khởi mạnh mẽ. Đồng thời ta đã được đến tin tức xác thực. Lần này Lý Kỳ Phong tại mang chúng người trên đường tới thế mà chém giết võ bình bảng phía trên cầm sát tiên sinh. Lão khả hãn nói, như thế nhìn đến kiếm tung vẫn đích xác là có chút đều đồ vật, thế nhưng là... Giá tang một nói. Lão khả hãn, trải qua ta mấy ngày nay quan sát cùng giám thị. Mấy thế lực lớn bên trong, chỉ có kiếm tung đám người nhất là bình tĩnh. Cũng không làm cái gì tiểu động tác. Mà thế lực khác thì là không giống. Lão khả hãn gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi ra ngoài đi. Ta một người yên lặng một chút, giá tang một lặng yên không tiếng động rời đi. Lão khả hãn thân thể chầm rãi tựa ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, xa vào đến trong trầm tư. Cầu nhân gặp nhau chưa hẳn đỏ mắt. Lý Kỳ Phong gặp được thiên lôi đại chân nhân. Trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Lên tiếng nói, thật không nghĩ tới trong ngày thường không muốn nhập thế đại chân nhân thế mà cũng tới thảo nguyên. chẳng lẽ ngươi cách này đại chân nhân khi người trong thảo nguyên nam viện đại vương hay sao thiên lôi đại chân nhân vừa cười vừa nói ta đối cách này nam viện đại vương không có hứng thú thế nhưng là ta đối ngươi việc cần phải làm cảm thấy rất hứng thú lý kỳ phong nói nghĩ không ra thiên lôi đại chân nhân thế mà còn có rảnh rỗi như vậy tâm a thiên lôi đại chân nhân vừa cười vừa nói không phải ta có nhàn tâm Mà là ngươi cách này kiếm tông tông chủ khiến cho để chúng ta không cách nào an tâm a." Lý Kỳ Phong nói, cách này ta liền không rõ. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc nói nghiêm túc, trong lòng của ngươi rất rõ ràng. Lý Kỳ Phong cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mây đen áp đỉnh, che lại nắng gắt quang mang. Trầm rãi nói thời tiết này để cho ta đè nén khó chịu a. Nên trời mưa. Thiên lôi đại chân nhân lộ ra mỉm cười, nói đúng vậy a trời muốn mưa. Lý Kỳ Phong cười nói mưa to về sau chính là trời trong ta thế nhưng là rất mong đợi a Thiên lôi đại chân nhân lắc đầu, nói chưa hẳn a Nơi này là Thảo Nguyên. Một khi bắt đầu mưa chỉ sợ là muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Lý Kỳ Phong nói thế nhưng là cách này mưa cuối cùng có dừng lại một ngày. Không phải sao. Lão khả hãn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm Vương trong trướng Lão khả hãn thần sắc mười phần nghiêm túc Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Nhẹ nói Ta khẩn cầu Dược Vương có thể xuất thủ vì nhi tử ta hoa khoát đại cứu chữa Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Dược Vương Dược Vương khẽ trao mày Nhẹ nói Lão khả hãn muốn ta ra tay cứu chị Tam Vương tử cũng là có thể Bất quá ta có mấy cái yêu cầu Lão khả hãn nói Yêu cầu gì dược vương chậm rãi nói Thứ nhất Ta như thế nào cứu chữa tam vương tử lão khả hãn không được nhúc tay Nửa đường không được thay người Thứ hai Ta cần phải biết thần miếu cho tam vương tử dùng những thuốc kia Dạng này ta mới có thể càng thêm chính xác dùng thuốc thứ ba tại ta chỉ liệu tam vương tử trong lúc đó bất kỳ dược liệu nhu cầu mong rằng khả hãn có thể thỏa mãn lão khả hãn trầm tư một chút nói ta đồng ý yêu cầu của ngươi bất quá ta cũng có một vấn đề dược vương nói vấn đề gì lão khả hãn trầm rãi nói Nếu là ngươi không cách nào chỉ liệu tốt tam vương tử làm sao bây giờ thiên hạ kiếm tông 117 chương 2319 roi ngựa nếu là dược vương ý chỉ không hết tam vương tử. Ta nguyện ý mặc cho lão khả hãn xử trí. Lý Kỳ Phong mười phần dứt khoát nói. Dược vương nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Đối lão khả hãn nói. Nếu là khả hãn thật làm được ta sách ba cái yêu cầu. như vậy ta nhất định có thể chỉ hết tam vương tử lão khả hãn giải quyết dứt khoát đối với lão khả hãn quyết định bao quát thần miếu tại bên trong tất cả mọi người là mười phần không hiểu thậm chí thái thượng thanh cung lương huy đông đều là mười phần tức giận bọn hắn đường xa mà đến lại là nhận lấy đãi ngộ như thế lão khả hãn câu ta cảm thấy các ngươi không thích hợp liền muốn đuổi bọn hắn cái này chẳng phải là để bọn hắn hết thảy mưu đồ cùng tính toán đều là thất bại đương nhiên tức giận nhất vẫn là thần miếu bọn hắn chiếm được tiên cơ lại là bị dược vương điểm ra bọn hắn thủ đoạn bây giờ lão khả hắn lựa chọn kiếm tung đây không thể nghi ngờ là phủ định bọn hắn thần miếu làm hết thảy ý vị này mục đích của bọn hắn triệt để thất bại Càng thêm để người tức giận tốt lão khả hãn hiện tại đối tại thái độ của bọn hắn. Cơ hồ là cửu nhân đồng dạng. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vương trong chướng, lương huy đông thiên lôi đại chân nhân, liễu thanh thà, hồ chấn, lý kỳ phong tính tỏa tại vị. bầu không khí có chút kiềm chế. Lão khả hãn lựa chọn kiếm tông, đây không thể nghi ngờ là để kiếm tông trở thành mục tiêu công kích Lão khả hãn ánh mắt nhìn về phía giá tang một. gật gật đầu giá tang một ngầm hiểu lên tiếng nói bưng lên đi rất nhanh năm vị thân thể hán tử cao lớn tiến vào vương trong trướng mỗi tay của một người bên trong bưng lấy một cái cự đại cây dương rất nhanh cái dương bày ra lý kỳ phong năm người người trước mặt lão khả hãn trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói các vị đường xa mà đến đều mười phần không dễ Mọi người đến cũng là vì ta bệnh tình của con trai. Không có công lao cũng cũng có khổ lao. Các ngươi trước mặt cái này một cái dương xem như các ngươi thủ lao. Mở dương ra. Trong đó bốn miệng trong dương đều là tràn đầy kỳ chân dị bảo, vàng bạc chi vật. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi co rụt lại. Hắn trong dương lại là trống trơn Ánh mắt xâm nhập trong đó. Cái dương tận cùng dưới đáy đặt vào một cây roi ngựa. Lão khả hãn lên tiếng nói cái này trong dương đồ vật tính là ta cho các ngươi thù lao các vị mang đến là được Lương huy đông trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh chậm rãi nói khả hãn đại nhân thật sự chính là hào phóng a Thiên lôi đại chân nhân nhẹ nói khả hãn đại nhân tâm ý ta là tâm lính Thế nhưng là vô công bất thù lục Cái này trong dương đồ vật vẫn là lưu cho thảo nguyên đi Liễu thanh thà ánh mắt đảo qua cái dương, lên tiếng nói, ta cũng cảm thấy đem những vật này lưu cho Thảo Nguyên đi. Hồ Chấn thì là duy trì trầm mặc, ánh mắt của hắn một mực tại Lý Kỳ Phong kia một cái dương phía trên. Theo Lý mà nói kiếm tung có công lao lớn nhất, vì sao cái dương là trống không? Hồ Chấn lên tiếng hương vị. Lão khả hãn trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Lên tiếng nói. Lý Tông Chủ trước mặt kia một cái dương nhưng là tuyệt đối không đơn giản à. Lý Tông Chủ ngươi đem trong dương đồ vật lấy ra để mọi người nhìn một cách đi Lý Kỳ Phong cười nói. Đã có người như thế cảm thấy hứng thú. Ta liền để mọi người nhìn một chút. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong lấy ra trong dương roi ngựa. Roi ngựa tại thảo nguyên thế nhưng là tượng trưng cho quân quyền. Nên Thảo Nguyên có quy củ, roi ngựa chỉ hướng nơi nào, Thảo Nguyên kỵ binh chính là thẳng hướng nơi nào. Đây cũng là mang ý nghĩa lão khả hắn muốn thực hiện lời hứa của hắn. Lập tức, hồ chấn thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn khổ tâm tính toán. Tha thiết ước mơ đồ vật cư nhiên như thế tùy tiện bị Lý Kỳ Phong lấy vào tay bên trong. Trong lòng của hắn há có thể là không buồn giận. Lý Tông Chủ Khi ngươi cầm lấy cái này soi ngựa giờ khắc này Chính là mang ý nghĩa ngươi trở thành Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương Giá Tăng một vừa cười vừa nói Ngôn ngữ vừa ra Vương trong chứng bầu không khí lập tức nhiều mấy phần kiềm chế Lý Kỳ Phong thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt bất thiện Lập tức ý cười hiền hiền Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía lão khả hãn Lên tiếng nói đát lão khả hãn như thế xem trọng ta. Ta cũng chỉ đành nhận lấy thì ngại. Lão khả hãn cử động lần này không thể nghi ngờ là không có cho Lý Kỳ Phong bất kỳ lui lại chỗ trống. soi ngựa nơi tay. Cho dù là hắn muốn cử tuyệt chỉ sợ đát là không được. Như thế đến nay. Không thể nghi ngờ là kiếm tông cùng Thảo Nguyên một mực chói buộc chung một chỗ. Lão khả hãn ý đồ Lý Kỳ Phong tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Như vậy hắn cũng không cần khách khí nữa cái gì Thuận thế tiếp lấy cũng được Nhìn thấy Lý Kỳ Phong tỏ thái độ Lão khả hãn trong thần sắc cũng là lộ ra một vòng ý cười Nói Vậy liền chúc mừng Lý Tôn Chủ Chúng ta thật sự chính là cần phải thật tốt chúc mừng một chút Lý Tôn Chủ a Hồ Chấn ngữ khí cứng rắn nói Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Hồ Chấn Vừa cười vừa nói cảm ơn Hồ Chấn chậm rãi nói. Bất quá ta phải nhắc nhở Lý Tông chủ một câu. Chỉ bệnh cứu người thế nhưng là đại sự. Không thể có mảy may chủ quan. Hơi không cẩn thận. Chỉ sợ là phiền phức vô tận a." Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Cách này không cần ngươi quan tâm. Tam vương tử mệnh ta kiếm Tông nhất định sẽ chữa khỏi. Nhưng nếu là có ít người nghĩ phải làm những gì thủ đoạn. ta cũng là không chút khách khí tiếp xuống. hồ chấn khói miệng hơi động một chút nói vậy ta liền rửa mắt mà đợi phát <cười> hạ <cười> lão khả hãn vừa cười vừa nói hiện tại để cho ta phiền não nhất sự tình giải quyết tâm tình cũng là sướng nhanh hơn rất nhiều hôm nay ta thiết yến chiêu đãi các vị lão khả hãn ngôn ngữ vang lên hòa hoãn mấy phần vương trong chứng không khí khẩn trương. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động Ta tuyệt đối không thể nhìn lý kỳ phong bạch bạch cướp đi thuộc về chúng ta đồ vật Hồ chấn thần sắc băng lãnh nói Ngô tiểu dai trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh Chầm rãi nói Thật là ghê tờm Cũng không biết bọn hắn cho lão khả hãn rót cái gì thuốc mê Thế mà kiên định không thay đổi đứng ở bọn hắn kia một mặt Hồ chấn ánh mắt nhìn về phía những người khác Chầm rãi nói Thế nào cân tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút biện pháp mặc cho Thanh Hà trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ. trầm giọng nói. Kiếm tôn chỉ liệu tam vương tử hoàn toàn là dựa vào dược vương. Nếu là dược vương chết rồi. Như vậy rất nhiều chuyện liền trở nên đơn giản. Hồ chấn trong đôi mắt hàn ý hiện hiện, hiện nói, giết dược vương mặc cho Thanh Hà gật gật đầu, nói, không sai. Ta cảm thấy không thể. Lâm ý lên tiếng ngăn lại. Hiện tại kiếm tông toàn bộ hy vọng đều là ép trên người Dược Vương. Nghĩ đến Lý Kỳ Phong nhất định là sẽ đối với Dược Vương an toàn phá lệ coi trọng. Căn bản sẽ không cho chúng ta thời cơ. Hồ Trấn ánh mắt nhìn về phía Lâm Ý. Lên tiếng nói. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào Lâm Ý trầm tư một chút. Nói. Dược Vương y thuật không phải danh xưng thiên hạ đệ nhất sao đắt như vậy chúng ta ngay tại y thuật của hắn trên làm văn chương Hồ Chấn hơi suy nghĩ một chút. Trong thần sắc hiện ra ý cười. chậm rãi nói. Không sai. Đã hắn muốn trị liệu Tam Vương Tử. Như vậy ta liền để Tam Vương Tử biến thành một cái phòng tay củ khoai. Thiên Hạ Kiếm Tông 117 chương 2320 triển vọng lão khả hãn mặc dù cho đi vào trên thảo nguyên các cái thế lực của cái đáng giá. Nhưng là đối với đưa cho Lý Kỳ Phong kia một cây roi ngựa tới nói. Hết thảy đều là lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Tại yến hội tán đi về sau. Mọi người cũng chưa rời đi. Tương phản bọn hắn nhiều mấy phần kiên nhẫn. Vẫn muốn nhìn thấy cuối cùng kiếm tung đến cùng như thế nào chỉ liệu tam vương tử hoa khoát đài. Tay cầm roi ngựa, Lý Kỳ Phong thành vì danh phù kỳ thực Nam Viện Đại Vương. Thế nhưng là. Đối với người trong thảo nguyên tới nói. Lý Kỳ Phong là cái ngoại nhân. Trong người hắn chảy xuôi chính là gì tộc nhân máu tươi. Vì vậy người trong Thảo Nguyên đối với hắn cách này từ trên trời giáng xuống Nam Viện Đại Vương có mang địch ý. Đương nhiên, có lão khả hãn tại, người trong Thảo Nguyên đối với Lý Kỳ Phong địch ý cũng chỉ có thể săn xuống đáy lòng. Lý Kỳ Phong trở thành Nam Viện Đại Vương tin tức truyền khắp Thảo Nguyên. y theo lấy trên Thảo Nguyên quy củ. Lý Kỳ Phong cách này Nam Viện Đại Vương nhưng là muốn trưởng quản quân quyền. Thế nhưng là, lão khả hãn sớm đã là đem trên thảo nguyên tinh nhuệ nhất bốn chi tinh kỳ giao cho bắc viện đại vương hách liên bột bột. Cách này khiếp tiết quân thế nhưng là lão khả hãn thân vệ. Hắn quân quyền thế nhưng là một mực nắm chặt tại lão khả hãn trong tay. Tự nhiên cũng là không thể nào giao cho Lý Kỳ Phong. Còn lại quân đội hoặc là sức chiến đấu suy nhược. Hoặc là liền là biên chế không dậy nổi. Giống như là quân lính tàn mạn đồng dạng tồn tại Như thế đến nay Lý Kỳ Phong chỉ sợ muốn trở thành một cách không quân quyền Nam Viện Đại Vương Mặc dù như thế Vô luận là Đạo Đức Tông hay là Thái Thượng Thanh Cung Còn có thần miếu người đều là nghĩ hao tổn tâm cơ muốn thu hoạch được Nam Viện Đại Vương vị trí này Thiên thương thương, giã minh mung, gió thổi thảo nguyên gặp dê bò Đối với Lý Kỳ Phong cách này mới thượng vị Nam Viện Đại Vương Hách liên bột bột có thể nói là đưa cho hắn đầy đủ tôn trọng. Tự thân vì Lý Kỳ Phong rót rượu. khách liên bột bột thần sắc nói nghiêm túc. Chúc mừng ngươi trở thành Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương. Lý Kỳ Phong cười đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch nói thật là rượu ngon a. khách liên bột bột lên tiếng nói. Đây là ta mẹ là ta những rượu. Ta một mực cất kỹ. Hôm nay là ta chân quý nhất khách nhân. Vì vậy ta muốn xuất ra đến cùng ngươi chia sẻ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói đa tả ngươi rượu ngon. khách liên bột bột lần nữa đổ đầy rượu. Lên tiếng nói. Mặc dù ta không biết vì cái gì khả hãn chọn ngươi trở thành Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương. Nhưng là ta tuyệt đối tin tưởng khả hãn làm như vậy có đạo lý. Vì vậy, ta là tuyệt đối tán thành ngươi cách này Nam Viện Đại Vương. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Đa tả ngươi tán thành Con người của ta từ trước đến nay là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái Ngươi cách này bắt viện đại vương đến cùng muốn nói điều gì cứ việc ngôn ngữ là được Khách liên bột bột gật gật đầu Nói Ngươi cảm thấy người trong thảo nguyên đường ra ở đâu Lý Kỳ Phong nhớ mày Xa vào đến trong trầm tư Mấy hơi về sau Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười Lên tiếng nói Vậy ngươi cảm thấy người trong thảo nguyên đường ra ở đâu hách liên bột bột trầm mặt một chút Nhẹ nói Vấn đề này cực kỳ khó trả lời Ta suy nghĩ nửa năm Cũng một mực chưa tương thông Lý Kỳ Phong cười nói thảo nguyên người đường ra chỉ có hai cái Hoặc là tranh giành trung nguyên Hoặc là cam làm nhân thần Hách liên bột bột ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Thần sắc chăm chú hỏi Lý do đâu Lý Kỳ Phong nói. Mọi người đều biết. Trên Thảo Nguyên du mục sinh hoạt mười phần gian khổ. Từng cách trong bộ lạc phân tranh cũng là không ngừng. Đúng là như thế. Người trong Thảo Nguyên một mực không cách nào mạnh lên. Vì vậy lâu dài chịu đủ ướp hiếp. Bất quá trên Thảo Nguyên ra một cái vĩ đại khả hãn. hắn tiêu trừ trên Thảo Nguyên phân tranh. Nhất thống Thảo Nguyên. vì vậy người trong thảo nguyên mới có địa vị bây giờ. Hách liên bột bột lên tiếng nói. Nếu là không có lão khả hãn, chỉ sợ người trong thảo nguyên hiện tại còn vẫn còn trong chiến loạn. bị người ngô dịch làm ngô lệ. lý kỳ phong trầm rãi nói, nhưng là bây giờ người trong thảo nguyên ở vào một cái tiến thối không được cục diện. Hách liên bột bột nói đúng vậy a. lý kỳ phong trầm tư một chút. nói. Theo lấy người trong Thảo Nguyên thực lực Bây giờ muốn tranh giành Trung Nguyên Chỉ sợ là rất khó Hách liên bột bột ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Lên tiếng nói Ngươi giống như này không coi trọng Thảo Nguyên thực lực Lý Kỳ Phong nói Không phải không coi trọng Mà là Thảo Nguyên tình cảnh hiện tại liền là như thế Hách liên bột bột nói Thảo Nguyên ta kỷ binh là thiên hạ vô song Không cùng tranh phong Lý Kỳ Phong nói Triển khai trận thế đi dựa vào kỵ binh giao phong. Thảo nguyên kỷ binh tự nhiên là không còn lời nói dưới. Nhưng là muốn muốn công thành chiếm đất. Thảo nguyên kỷ binh liền thì kém rất nhiều. Nếu không cũng không có khả năng ban đầu ở chiếm hết ưu thế tình huống phía dưới sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Hách liên bột bột chậm rãi gật gật đầu. Nói. Thực không dám giấu xếm. Ta đang đánh tạo một chi công thành chiếm đất quân đội. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Bột Bột, trầm rãi nói: "Nhìn đến ngươi cách này Bắc Viện Đại Vương giá tâm không thể so với Khả Hãn tiểu a." Hách Liên Bột Bột lên tiếng nói: "Thảo Nguyên người thời gian trôi qua thật sự là quá khổ, ta hẳn là phải thừa kế lão Khả Hãn ý chí, là người trong Thảo Nguyên đánh ra một cách tốt hoàn cảnh sinh hoạt." Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói: Ngươi ý nghĩ không sai Hiện tại người trong Thảo Nguyên cũng có thực lực như vậy đi làm Hách liên bột bột lên tiếng nói Hiện tại ngươi là Nam Viện Đại Vương Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta Chờ giúp Thảo Nguyên Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hách liên bột bột Lên tiếng nói ta hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi Vì cái gì hách liên bột bột gấp dòng hỏi Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ta vốn không tâm tại những này. Tương lai nếu là thật sự đến một bước nào. Ta ổn thỏa sẽ đứng ra trợ giúp người trong thảo nguyên. Hách liên bột bột trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói từ ngươi câu nói này ta cứ yên tâm rất nhiều. Dược vương bắt đầu thực chỉ liệu tam vương tử hoa khoát đài. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Tam vương tử bệnh tình từ xưa đến nay. Tăng thêm thần miếu chỉ vì cách trước mắt. khiến cho tam vương tử bệnh tình càng thêm phức tạp như thế đến nay hắn nhưng là muốn bao nhiêu tốn hao một chút công phu tại liên tục mấy ngày bên trong dược vương đều là vì tam vương tử tại tiến hành châm cứu ý tại khơi thông tam vương tử kinh mạch là tiếp xuống dùng thuốc làm tốt đầy đủ chuẩn bị vì cam đoan tam vương tử chu toàn lý kỳ phong an bài vô danh cùng kiếm xuyên phụ trách tam vương tử an toàn Đương nhiên ra ngoài lão khả hãn cân nhắc Giá tang một cũng là phụ trách tam vương tử chăm sóc Như thế đến nay tam vương tử trong liều Trừ bỏ dược vương bên ngoài Cho dù là một con ruồi tới cũng là không cách nào tiến vào Sau năm ngày Dược vương bắt đầu dùng thuốc Lần này dược vương đi vào thảo nguyên thời điểm Chỉ dẫn theo một chút bình thường nhất dược liệu Chân chính chứa bệnh dược liệu cần người trong thảo nguyên tự nghĩ biện pháp đến thu thập. Một cách toa thuốc sao cho lão khả hãn trong tay, phía trên dược liệu đều là thuốc cần có. Lập tức, lão khả hãn không có chút nào chậm trễ. Đem phương thuốc sao cho hách liên bột bột đi xử lý. Những dược liệu này sẽ tải trong vòng 3 ngày đưa đến dược vương trong tay. Thiên Hạ Kiếm Tông 117 chương 2321 các phương tính toán cùng Kiếm Tông hợp tác chính là Lão Khả Hãn nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Đương nhiên chỉ liệu Tam Vương tử trọng tật bất quá là kíp nổ mà thôi. Kỳ thật từ ban đầu Lão Khả Hãn chính là ném ra ngoài Nam Viện Đại Vương cây danh này. Hắn mục đích đúng là vì phao chuyên dẫn ngọc. Để Lý Kỳ Phong đến nhúc tay thảo nguyên sự tình. Như thế Thảo Nguyên liền là có thể cùng Kiếm Tông hình thành kết minh. Cái này cùng Thảo Nguyên tới nói có rất nhiều chỗ tốt. Lão Khả hắn là già thật rồi, vô luận là tinh lực vẫn là thể lực đều là có chút không đủ sức. Hắn cần là Thảo Nguyên lâu dài đến suy tính, hắn cần là Thảo Nguyên tìm một cách núi dựa cường đại. Lão Khả hắn suy nghĩ hồi lâu, Kiếm Tông không thể nghi ngờ là đáng tin nhất tồn tại. Như thế đến nay Lão khả hãn cho dù là chết cũng có thể an tâm Về phần hắn sau khi chết sẽ phát sinh dạng gì sự tình Hắn liền không cách nào đi tả hữu Cổ hoàng bộ lạc đã từng là trên thảo nguyên số một số hai bộ lạc Trong bộ lạc đi ra hai vị khả hãn Đã từng một lần là bá chủ trên thảo nguyên Có lẽ là thịnh cực tất suy Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi cổ hoàng bộ lạc huy hoàng sớm đã là không còn tồn tại Thậm chí tại bây giờ thảo nguyên phía trên, cổ hoàng bộ lạc bất quá là miễn cưỡng có thể sinh tồn bộ lạc mà thôi. Thế nhưng là, cổ hoàng bộ lạc mỗi một vị tộc nhân đều là trong lòng mười phần không cam lòng, vẫn muốn khôi phục đá từng vinh quang. Thế nhưng là tại lão khả hãn thiết huyết trấn áp phía dưới, bọn hắn căn bản cơ hội đi quật khởi, trăng sáng sao thưa. Một vị khách quý ít gặp cũng là quý khách đi tới cổ hoàng bộ lạc thủ lính A Sương dài cốc trong liều. A Sương dài cốc tại nhìn thấy hồ chấn tiến vào liều chiên trong nháy mắt. Mặt bên trên lập tức lộ ra ý mừng rỡ. Bước nhanh về phía trước. Thần sắc mười phần cung kính nói. Hồ trường sử Ta thế nhưng là chờ đợi ngươi đắt lâu. Hồ chấn gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng góc rơi một nữ tử. A Sương dài tóc lập tức hiểu ý quay người đối nữ tử nói trường yên đến bái kiến hồ trường sử. Nữ tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong thần sắc ba phần kinh hỷ. Ba phần tôn kính. trầm rãi mà đến. Nói. Bái kiến hồ trường sử. Hồ chấn nhìn về phía nữ tử. Lâu dài mặt không thay đổi trên mặt đúng là lần đầu tiên có ý cười. Trường yên. Ta tính lên cũng là sư thúc của ngươi. Ngươi không cần khách khí. Gọi sư thúc ta liền tốt. Trường Yên gật gật đầu, nói trường Yên bái kiến sư thúc. Hồ Chấn nói, sư phủ ngươi để ngươi mang đồ vật đâu. Trường Yên nói, ở chỗ này. Trong lời nói, Hồ Chấn đem một viên bình ngọc giao cho Hồ Chấn. Hồ Chấn thu hồi bình ngọc, nói tiếp xuống chúng ta nên thương nghỉ một chút tiếp xuống nên như thế nào hành sự. A Sương dài tốc trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. lên tiếng nói hồ trường sử ta đã là âm thầm liên lạc mấy vị vạn phu trưởng bọn hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất sẽ khởi sự đến trợ giúp chúng ta hồ trấn ngồi tại trên ghế chậm rãi nói ngươi xác định bọn hắn sẽ trăm phần trăm đứng ở chúng ta cái này một mặt a xương dài tốc gật gật đầu nói đương nhiên lão khả hãn nhất thống thảo nguyên có thể nói là thiếu từng đống nợ máu trị quân càng là lãnh khúc vô tình, động một tí chính là tử hình ra thân. Mấy vị kia vạn phu trưởng thân nhân đều là chết tại lão khả hãn tàn bạo phía dưới. Bọn hắn sớm đã là trong lòng còn có bất mãn. Bây giờ có dạng này cơ hội tốt. Bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý bỏ lỡ. nguyện ý cùng ta hợp tác. Hồ chấn trầm tư một chút. trầm rãi nói. còn chưa đủ. tuyệt đối không đủ. Chúng ta cần một cố tuyệt đối lực lượng cường đại đến ổn định thế cục. A Sương dài tốc gật gật đầu, nói, không có vấn đề, ta hết sức đi lôi kéo càng nhiều người. Hồ Chấn ánh mắt nhìn về phía Trường Yên. chậm rãi nói, nhớ kỹ, không đến cuối cùng một khắc. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên bại lỗ ngươi thực lực như vậy. Dạng này tại thời khắc quan trọng nhất mới có thể phát huy tác dụng. Trường Yên gật gật đầu, lên tiếng nói. Ta hiểu được Hồ Chấn gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài Hiện tại vẫn chưa tới hành động thời điểm Hắn còn có xứ lại A Sương dài cốc đưa mắt nhìn Hồ Chấn rời đi Trong thần sắc ý cười từ từ biến mất Ý cười bị băng lánh thay thế Ánh mắt nhìn về phía Trường Yên chậm rãi nói Trường Yên Lúc trước ta đưa ngươi rời đi Thảo Nguyên Nó mục đích chỉ có một cái Đó chính là muốn trợ giúp ta cổ hoàng bộ lạc cường đại. Bây giờ chúng ta thật vất vả có cơ hội như vậy chúng ta nhất định phải bắt lấy. Còn có hay không luận đến loại khi nào ngươi cũng không cần quên. Ngươi thuộc về cổ hoàng bộ lạc. Trường Yên gật gật đầu, nói, ta biết nên làm như thế nào. A Sương dài tốc trầm tư một chút, nói, hách liên bột bột hiện tại trở thành Bắc Viện Đại Vương. Trường Yên trong thần sắc lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc chợt lên tiếng nói thật là không nghĩ tới A Sương giải tốc đạo Ta cũng là không nghĩ tới kia lão khả hãn thế mà lại như thế chi sớm phân quyền Để hách liên bột bột làm tới Bắc Viện Đại Vương Đồng thời còn trưởng quản lấy ngoại trừ khiếp tiết quân bên ngoài mạnh nhất bốn chi tinh kỷ Trường Yên gật gật đầu A Sương giải tốc lên tiếng nói Đây là lão khả hãn tại cho chúng ta thời cơ kia hách liên bột bột một mực đối ngươi ôm có tâm tư Nếu là ngươi có thể đem hắn lôi kéo tới Như vậy chúng ta nhất định có thể thành công Trường Yên trong thần sắc lộ ra một chút do dự Nói thế nhưng là Ta không xác định A xương giải tốc thanh âm kiên định nói Không có cái gì có thể là Chẳng lẽ ngươi quên ta trước đó cùng lời của ngươi nói sao Trường Yên gật gật đầu Nói, ta đi thử một lần A xương giải tốc ngữ khí kiên quyết nói, ta không muốn ngươi thử một lần, ta muốn ngươi nhất định thành công Trường Yên nói, ta hiểu được Thiên thỉnh đế quốc Trần cùng thất bại tan tác mà quay trở về để lý cơ hết sức tức giận Liên tục ngã mấy đạo sổ gấp Lý cơ thần sắc mới là hòa hoãn mấy phần Trầm rãi nói Ngươi đến cùng là ý tưởng gì hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng Đối mặt với nổi giận hoàng đế. Lý cơ thần sắc mười phần bình tĩnh. trầm rãi nói. Lý kỳ phong thực lực thật sự là quá cường đại. Đối đầu hắn. chúng ta hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ta cảm thấy không cần thiết đi không công chịu chết. Lý cơ đứng người lên. Nhìn chăm chú lên trần cùng. Nghiêm nhị nói. Ngươi thế nhưng là biết ngươi cứ thế từ bỏ mang tới hậu quả là cái gì không trần cùng nói khẽ. ta đương nhiên biết bất quá chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau ta sớm đã là tại thảo nguyên sắp xếp mật thám tại thời khắc mấu chốt nhất bọn hắn sẽ khai thác hành động ta muốn để lý kỳ phong được không bù mất chẳng những khi không nam viện đại vương hơn nữa còn sẽ trở thành thảo nguyên công địch lý cơ trầm tư một chút nói làm như vậy đến xác suất vẫn là quá thấp Vô luận như thế nào cũng không thể để Lý Kỳ Phong cùng người trong Thảo Nguyên cấu kết cùng một chỗ Trần cùng nói Cách này ta tự nhiên minh bạch Ta hiện tại đã là phái ra hơn 10 vị đỉnh tiêm thích khách tiến về ra Thảo Nguyên Bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Lý cơ gật gật đầu chậm rãi nói Làm như vậy còn còn còn thiếu rất nhiều Trần cùng chậm rãi nói đương nhiên cho nên ta đề nghị đại quân áp cảnh hướng người trong thảo nguyên thử. Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2322 trên thảo nguyên thích khách lý cơ thần sắc cứng lại. Lên tiếng nói. 'Ngươi đến cùng muốn làm gì trần cùng chậm rãi nói. Một phương diện ta tìm cách khai thác hành động. Giết chết tam vương tử. Để kiếm tông cùng người trong thảo nguyên trở mặt thành thủ. một phương diện khác chúng ta muốn hướng người trong thảo nguyên thử ngăn cản kiếm tôn cùng người trong thảo nguyên kết minh như thế đến nay người trong thảo nguyên khuất tại áp lực nói không chính xác sẽ thay đổi chủ ý không cùng kiếm tôn kết minh lý cơ trầm tư một chút nói ngươi cảm thấy làm như vậy có thể có hiệu quả sao trần cùng nói vô luận như thế nào chúng ta đều muốn thử một lần lý cơ trầm giọng nói Thật là ghê tởm. Nếu không phải thương không điện ở trong đó lẫn vào. Chỉ sợ chấm thiên thỉnh đại quân sớm đã là công phá Bách Việt nước phòng tuyến. Chấm tỉ mỉ chế tạo khinh nghị chỉ sợ không đến ba ngày liền là có thể tới gần Bách Việt nước quốc đô. Triệt để hủy diệt Bách Việt nước không đáng kể. Chấm cũng không trở thành ở chỗ này phát sầu. Trần cùng nói, ta mệnh lệnh thanh liên tông tiến về Thảo Nguyên. Hy vọng bọn họ có thể làm những gì Lý cơ gật gật đầu Nói hy vọng như thế đi Trần cùng lại chưa lên tiếng Lý cơ suy nghĩ một chút Lên tiếng nói Liên quan tới thảo nguyên hết thảy liền chiếu Vào ngươi ý nghĩ đi làm đi Nhớ kỹ nếu là thiên thỉnh không chiếm được Cũng muốn biện pháp chuyển biến trở thành cùng Chúng ta cố ý sự tình Trần cùng nói thần minh bạch Chân trời lộ ra một vòng mạch xa xôi đông phương. một vòng mang theo ánh sáng choáng mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. giữa thiên địa hắc án lập tức tựa như là giống như thủy triều thối lui. nhàn nhạt nắng sớm bao phủ tại thảo nguyên phía trên. thảo nguyên phía trên nồng vụ còn chưa tan đi đi. tựa hồ là cảm thấy mặt trời nhiệt độ. mấy cái chó vàng càn rỡ sủa loạn. theo chó sủa âm thanh. cả tòa thảo nguyên tựa hồ là thức tỉnh bình thường. Trong liều người trong thảo nguyên còn đắm chìm trong chính choáng cùng buồn ngủ bên trong Cần cù bọn người hầu đã đứng dậy Hết thảy luật khói bếp không ngừng lên không Rất nhanh liền có nồng đậm mùi thơm truyền ra Bỗng nhiên trong lúc đó Như sấm oanh minh chỉnh tề tiếng vó ngựa vang lên Đại địa đang run rẩy kia tiếng chó sủa càng thêm lời hại Giã tang một cưới tải trên lưng ngựa thần sắc trang nghiêm Ngay tại đêm qua Có mấy chục tên không có hảo ý thích khách lẫn vào trong thảo nguyên. Những này thích khách đến bây giờ còn chưa tạo thành phiền toái gì. Đó là bởi vì bọn hắn căn bản không kịp làm sự tình chính là bị trên thảo nguyên răng sói phát hiện. Hiện tại thảo nguyên kỷ binh đã bắt đầu hành động. Chuẩn bị triệt để giải quyết phiền phức. Phía trước một mảng lớn hỗn loạn móng ngựa tiếng vang truyền đi. dày đặc kỷ binh từ bốn phương tám hướng truyền đến. đem một vị nam tử áo đen bao vây lại, chạy trốn đã là vô vọng. Nam tử áo đen phát ra một tiếng gầm thét, thân thể đằng không mà lên, trong tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn giết ra một đầu trùng vây. Tại hắn thân thể đằng không mà lên trong nháy mắt, một cây bá đạo mũi tên nổ bắn ra mà tới. Mũi tên trực tiếp là đinh nhập cái hông của hắn to lớn lực đạo là đến thân thể của hắn hướng xuống rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, sắc bén trường thương tranh nhau chen lấn án sát mà ra. Nam tử áo đen lập tức bị đâm thành một cái gai vị. Mấy ngoài trăm thước. vu huyên thần sắc bình tĩnh. Nhìn thoáng qua bên người lâu vĩnh. Vừa cười vừa nói. Ta không nghĩ tới vừa tiến vào trong thảo nguyên chính là sẽ gặp phải đãi ngộ như thế. Lâu vĩnh thần sắc mười phần bình tĩnh. Lấy ra một thanh tiểu đao. nghiêm túc gọt lấy móng tay. Chầm rãi nói, không sao, chết sớm chết muộn đều là giống nhau. Vu Huyên cười cười, cắn môi một cái, một nháy mắt bên môi mấy sợi tơ máu. Nhìn qua rất là làm cho người thương tiếc. Bây giờ đã là đánh cỏ đồng rắn Cùng nhau đến đây người cũng là tứ tán đào tẩu. Người trong thảo nguyên kỵ binh gắt gao cắn bọn hắn, tạo thành vòng vây to lớn. nhưng là bây giờ còn chưa tới xấu nhất thời điểm. nếu là Vu Huyên bây giờ muốn thoát thân mà ra, chỉ có thể thừa dịp hiện tại thời khắc này đi. thế nhưng là Vu Huyên không thể dạng này liền đi. nếu là nàng rời đi như thế, cho dù là trốn được một cái mạng, chỉ sợ cũng phải lọt vào ám về phủ truy sát. đến lúc đó chỉ sợ phiền phức lớn hơn. đang lúc Vu Huyên suy nghĩ ở giữa. Bốn phương tám hướng đều là phương xa truyền đến tiếng vó ngựa. Tựa hồ thảo nguyên vị binh đã đem mảnh này thảo nguyên bao vây. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm phức tạp. Lâu vĩnh thu hồi tiểu đao. Tay trái mở rộng. Cẩn thận nhìn một chút mình tu bổ tốt móng tay. Tựa hồ mười phần hài lòng. Hiện tại chúng ta còn có cơ hội. Yếu nếu là thật sự đến không đường có thể trốn thời điểm. ta cũng sẽ liều chết để ngươi còn sống rời đi lâu vĩnh nhẹ nói vu huyên không có xuất sinh lỗ tai khẽ động lâu vĩnh lên tiếng nói đi ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt lâu vĩnh thân thể chính là nghiêng nghiêng hướng về sau lưng bãi cỏ ngoại ô phiêu tới phiêu nhẹ nhõm vui mừng tựa như là hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa vu huyên lập tức cũng không có chút nào do dự thân thể khẽ động Hướng phía nơi xa lao đi. Rất nhanh. Hai người thân thể hóa thành trong nắng sớm thân ảnh mơ hồ. Dần dần từng bước đi đến. Dần dần thu nhỏ. Biến mất vô tung vô ảnh. Giá tang một lông mày dơ lên. Tại Vu huyên cùng lâu vĩnh hai người trốn xa thời điểm. Hắn chính là đã nhận ra hai người kia không giống bình thường. Dưới hông chiến mã đột nhiên mà động quay đầu ngựa lại bôn tập hướng vu huyên cùng lâu nguyên chỗ ẩm thân. Tiếng vó ngựa như sấm. Trên thảo nguyên trải rộng ra vòng vây từ từ khép lại. Cho dù là lâu vĩnh cùng vu huyên thân pháp cho dù tốt. Chỉ sợ cũng là không có không gian để bọn hắn phát huy. Tiếng vó ngựa dồn dập từ vu huyên bên người lướt qua, mang theo phong thanh. Mang theo cỏ cắn bã. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Vu huyên thân thể đột nhiên mà động. Trong tay lời kiếm đột nhiên mà động. Hàn quang thoáng hiện. Một kỵ binh lập tức rơi xuống dưới ngựa. Vu huyên thân thể ủng thỏa tại trên chiến mã. Muốn chết. Giá tăng một phun ra hai chữ. Dưới hông chiến mã hí dài một tiếng. Từ kỳ tốc độ nhanh bên trong ngừng lại. Giá tăng một mượn quán tính quay người mà lên. Ba một tiếng rơi vào Vu huyên bên cạnh. hai chân ổn định như núi hiển lộ tuyệt diệu đến cực điểm kỹ thuật không có chút nào do dự giã tang một trực tiếp là ngang ngược một quyền ném ra bá đảo quyền đầu đeo cuồng bảo lực đảo lấy lôi đình rót vào tai chi thế ném ra vu huyên thần sắc biến đổi thân thể hướng phía một bên đi vòng quanh tựa như là diều đức dây đồng dạng Giá tang một hai chân đạp đất thảm cỏ bị nhấc lên cương mánh nắm đấm như bóng với hình lấy vô huyên. Hai tay giao nhau trước người. Vu huyên vững vàng đón đỡ lấy một quyền này. To lớn lực phản chấn khiến cho thân thể của nàng hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục mấy bước bước ra. Giá Tang một thân thể cao cao vọt lên một cái ngang ngược đầu gối đánh tới hướng Vu huyên. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đạo hàn quang từ một bên thoáng hiện trực tiếp ám sát hướng giã tang một bên hung. Một cái diều hâu xoay người giã tang một né nhanh qua một kích trí mạng Lâu nguyên ra hiện tại trong tầm mắt của hắn Thật là không biết sống chết, lại dám đến thảo nguyên sinh sự Giã tang một lạnh giọng nói Tại ba người giao phong ngắn ngủi bên trong Một đội trăm người kỵ binh đất là đối bọn hắn hoàn thành vây quanh Lâu vĩnh trong thần sắc lộ ra nghiền ngấm Nhẹ nói. Cái này Thảo Nguyên cũng không phải cái gì riêng vương điện. Có gì không thể tới. Giá tang một âm thanh lạnh lùng nói tới tự nhiên là muốn trả giá đắt. Lâu vĩnh vuốt vuốt trong tay lưới dao trầm giọng nói, vậy phải xem xem xét ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Giá tang một sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, không nguyện ý sẽ cùng lâu nguyên tốn nhiều miệng lưới, nói, dết. Lý Kỳ Phong đi ra lều chiên, hưởng thụ lấy sáng sớm gió nhẹ, trong thần sắc mười phần hài lòng. Rất nhanh, sốc xích tiếng vó ngựa hấp dẫn chú ý của hắn, nhíu mày lại trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đã xảy ra chuyện gì sao để người ngủ một giấc đều là mười phần không nỡ? Độc cô thần thủy nhãn mông lung mà hỏi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói là trên thảo nguyên tới thích khách giá tang một đại nhân chính tại đuổi giết bọn hắn. Một vị sáng sớm ngay tại tẩy mã người hầu lên tiếng nói. Thích khách Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động. Không biết vì sao giờ phút này trong đầu của hắn nổi lên một người vu huyên. Ta muốn đi xem một cái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Độc cô thần cũng là không buồn ngủ, nói. Ta giúp ngươi đi chờ tẩy một thanh mặt Lý Kỳ Phong không có nói nhiều Từ mã cột bên trong dẫn ra một con tuấn mã Người hầu thần sắc lập tức biến đổi Lên tiếng nói Đại nhân Con ngựa kia thế nhưng là ngựa hoang Còn chưa thuần phục Ngươi cưới chỉ sợ muốn xảy ra chuyện à Không sao Lý Kỳ Phong phun ra hai cái chữ Dưới hông tuấn mã chính là giống như mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài độc cô thần mới từ trong liều đi ra, nhìn thấy khoái mã rời đi lý kỳ phong, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói: tình huống như thế nào? cư nhiên như thế sốt ruột, mười mấy cây trường thương đồng thời đâm giết hướng Vu Huyên. Vu Huyên thân thể lập tức đằng không mà lên, còn chưa chờ đến nàng chậm một hơi, ba cây mũi tên chính là thẳng đến chỗ yếu hại của nàng chỗ. Vu Huyên thần sắc biến đổi. một kiếm quét ngang mà ra trực tiếp đem ba cây mũi tên hóa thành bột mịn giã tang một thân thể phóng lên tận trời một tay cầm súng lực sâu thiên quân trực tiếp là đâm vào vu huyên phần bụng vu huyên phát ra hét dài một tiếng trong một chớp mắt gió lúc sinh ra sau lưng của nàng sinh ra một đôi cánh khổng lồ thiên phượng dương cánh cánh huy động giữ vu huyên chống giống mượn lực lần nữa phóng lên tận trời Hoảng hốt tránh thoát bá đạo trường thương, Vu Huyên thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Đang lúc này, một thân ảnh cản lại nàng tất đi con đường. Khách Liên Bột Bột tới. Bước ra một bước, Khách Liên Bột Bột trực tiếp là xong huyền tề xuất, thế như bôn lôi thẳng đến Vu Huyên chính diện. Một tiếng thanh thúy gáy gọi chi tiếng vang lên. Vu Huyên hai cánh huy động, tựa như là hai thanh sắc bén cứ đao chém tới Khách Liên Bột Bột. hách liên bột bột thần sắc bây giờ trên nắm tay hùng hậu nội lực đang lưu động trực tiếp là cứng đối cứng. trong một chớp mắt, giữa thiên địa truyền ra liên tục tiếng oanh minh, to lớn phong bạo nhấc lên, vu huyên cùng hách liên bột bột đồng thời kéo dài khoảng cách, vu huyên trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, hách liên bột bột ánh mắt nhìn về phía vu huyên, chậm rãi nói, ngươi là ai vu huyên nói, Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi ta thân phận sao hách liên bột bột nói. Đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Vu huyên thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hai tay khẽ đồng, hách liên bột bột sau lưng một đảo huyền giống như núi cao cử ảnh lập tức xuất hiện. Là một đầu cử long. Cự long sinh động như thật, khí thế bàng bạc. Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2323 người không nợ quan âm tông cái gì biết hổ thẹn mà hậu tiến. Nói đại khái liền là hách liên bột bột dạng này người đi ban đầu ở cùng thiên thỉnh đế quốc giao chiến bên trong. Hắn thân. Chịu trọng thương. Không thể không thoát ly chiến trường dưỡng thương. Đến mức về sau thảo nguyên chiến bại lui về thảo nguyên thời điểm. Hắn tử thân cũng là bị rất nhiều chỉ trích. Trong đó không thiếu có chửi bới âm thanh. Nếu không phải hắn tham công cấp tiến Tôn trọng cá nhân võ lực Người trong thảo nguyên cũng không trở thành Sẽ tan tác như thế lưu loát Tình hình như thế phía dưới Hách liên bột bột chẳng những không có cam Chịu tương phản hắn bắt đầu bế quan nghĩ lại Có lẽ là thương sinh trời phù hộ Có lẽ là hách liên bột bột Tự thân chính là gánh vác lấy đại tạo hóa Tại hắn bế quan về sau Chẳng những là tu vi tinh tiến Thực lực tăng vọt, ma lại tự thân phong mang cũng là triệt để thu liếm. Không còn xúc động làm việc. Cả người tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, Cũng đúng là như thế, lão khả hãn mới có thể đem bắt viện đại vương vị trí để hắn tới làm. Uyển giống như núi cao khổng lồ cử long hiển hiện tản mát ra lăng lệ bàng bạc uy thế. Hách liên bột bột lạnh giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đã dám đến thảo nguyên ta sinh sự Liền nên làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị Ngôn ngữ rơi xuống khách liên bột bột dưới chân khẽ động Hướng phía trước bước ra một bước Một quyền ném ra Trong chốc lát Giữa thiên địa tiếng long ngâm truyền ra rung khắp thiên địa vu huyên thần sắc lập tức biến đổi Cánh khổng lồ che ở trước người Cùng lúc đó trong tay lời kiếm chém giết mà ra Một nói nổ thật to âm thanh truyền ra Cường đại dư uy càn quấy mà ra Giữa thiên địa lập tức nhấc lên trùng điệp gần sóng Từng vòng từng vòng khuyết tán mà đi Tựa như là đại dương minh mông bên trong sóng biển bình thường Khiến người ta run sợ vu huyên thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi Trong thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt Hách liên bột bột lại bước ra một bước Một quyền lần nữa ném ra Vu huyên thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Tiếng long ngâm để người tâm phách sợ hãi. Hách liên bột bột trên nắm tay uy thế càng sâu. Uy thế kinh khủng triệt để bao phủ Vu huyên. Vu huyên thần sắc lại là trở nên bình tĩnh. Sự tình phát triển đến một bước này. Nàng lại nhiều dãy rua cũng là tốn công vô ích. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một thân ảnh chặn đường tại Vu huyên trước người. Tại thời khắc mấu chốt nhất. Lý Kỳ Phong đến Bình thản không có gì lạ một quyền đón lấy hách liên bột bột nắm đấm Một nháy mắt cuồng bảo kiếm khí bắn ra Lý Kỳ Phong chặn đường hạ hách liên bột bột nắm đấm Vu huyên trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh Giờ phút này đứng ở trước người nàng bóng lưng tựa như là giống như núi cao thẳng tắp cao lớn Cho hắn một loại vô cùng an toàn cùng đáng tin cảm giác Ta tới cũng chưa muộn lắm Lý Kỳ Phong nói khẽ. Nhìn thấy là Lý Kỳ Phong ra huyện chặn đường. Hách liên bột bột trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Chợt thu thế hướng về sau thối lui. Ngươi là có ý gì hách liên bột bột lên tiếng chất vấn trong giọng nói mang theo một tia không vui. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Nàng là ta một vị rất trọng yếu bằng hữu. Đối ta có ăn cứu mạng. Ta muốn hộ đến nàng chu toàn. Hách liên bột bột nhíu mày lại, lên tiếng hỏi, ngươi thế nhưng là biết nàng là người trong thảo nguyên địch nhân. Lý Kỳ Phong nói. Ta biết. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Ta sẽ hướng khả hãn đại nhân nói rõ hết thầy. khách liên bột bột trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Thế nhưng là cố kỷ Lý Kỳ Phong thân phận cùng thực lực. Gật gật đầu. Lên tiếng nói. ta hy vọng ngươi có thể cho lão khả hãn một cái giải thích hợp lý lý kỳ phong nói đây là đương nhiên khách liên bột bột lại không có chút nào lưu lại quay người chính là rời đi vì cái gì vì cái gì lý kỳ phong cùng vu huyên cơ hồ là đồng thời lên tiếng ngôn ngữ nói hai người bốn mắt tương đối nhưng lại là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặt mấy hơi về sau lý kỳ phong trước tiên mở miệng nói trần cùng phái ngươi tới làm cái gì vu huyên nói cái này ta không thể nói cho ngươi lý kỳ phong gật gật đầu nói ta có thể lý giải nhưng là ta không rõ ngươi vì sao muốn như thế ngu xuẩn lại là là ám về phủ bán mạng vu huyên trong thần sắc lộ ra một tia đồng dung chầm rãi nói ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao lý kỳ phong nói ngươi đương nhiên có rất nhiều lựa chọn vua huyên trong thần sắc lộ ra một nụ cười trào phúng nói ta là quan âm tông đệ tử ta căn bản không có lựa chọn lý kỳ phong thần sắc không khỏi biến đổi trầm rãi nói ngươi bây giờ có cơ hội lựa chọn ta nhất định sẽ hổ đến ngươi chu toàn Vu huyên xa vào đến trong trầm mặt đang lúc này một đạo kêu rên âm thanh từ đằng xa truyền đến là lâu nguyên Giá tang một trường thương trực tiếp là đâm xuyên lồng ngực của hắn, cao cao dơ lên. Trong thần sắc đều là dữ tợn. Lâu Nguyên song tay nắm chặt lấy cán thương, cố gắng giãy rua lấy, lại là tốn công vô ích. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia động dung, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, thân thể lại cử động, lần theo kêu rên âm thanh mà đi. Vu huyên trong thần sắc lộ ra một tia cảm kích đuổi theo sát Lý Kỳ Phong Người sống một đời để ý càng nhiều cản tay chính là càng nhiều Lúc trước quan âm tông diệt vong Các đại tông môn thừa cơ bỏ đá xuống giếng Đối quan âm tông đệ tử tiến hành lãnh huyết truy sát Tình hình như thế phía dưới Quan âm tông đệ tử không thể nghi ngờ là trở thành chuột chạy qua đường Lúc này làm kẻ đầu tiêu thiên thịnh đế quốc đứng dậy Lôi kéo quan âm tông đệ tử tiến vào ám vệ phủ bên trong. Muốn bọn hắn vì đế quốc bán mạng. Khi đó, gia nhập ám vệ phủ trở thành quan âm tông đệ tử đường ra duy nhất. Đương nhiên quyết định này là vô huyên hạ. Nàng vì tận khả năng bảo toàn quan âm tông đệ tử. Không thể không làm ra cái này chật vật quyết định. Cũng là như thế. Nàng không thể không ám vệ phủ bán mạng. Nhìn xem thoi thóp lâu nguyên. Vù huyên không khỏi dơ thẳng lên trời thét dài trong thanh âm mang theo mười phần bi thương Lâu nguyên thần sắc lộ ra mỉm cười chậm rãi nói Chết sớm chết muộn đều một cái dạng Lần này chúng ta là gặp án vệ phủ tính toán Nếu là lần này ngươi có thể chạy thoát Cũng không cần lại về án vệ phủ Cái chỗ kia liền là ma quật Ăn người không nhả xương địa ngục Vu huyên thần sắc bi thương chi ý càng sâu Lâu Nguyên giấy rua lấy đem truy thủ trong tay mình giao cho Vu huyên. Thanh âm vư nhược nói. Nhớ kỹ. Quan âm tung đã diệt vong. ngươi không nợ quan âm tung cái gì. Tuyệt đối không nên đem mình về phần địa phương nguy hiểm. Vu huyên trùng điệp gật đầu, nói, ta đã biết. Lâu Nguyên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, sau đó cái ấp vô lực rủ xuống. Vu huyên ngồi yên tại Lâu Nguyên bên người ánh mắt có chút ngốc trễ. Cho tới nay, nàng tận khả năng tại bảo toàn quan âm tung đệ tử tính mệnh. Lại là không nghĩ tới cuối cùng vẫn đem quan âm tung đệ tử từng cách mang lên tuyệt lộ. Lý Kỳ Phong bọn người rất là tự giác đứng ở nơi xa. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vu huyên trong lòng sinh ra vẻ khâm phục còn có mấy phần thương hại. Hồi lâu sau, Vu huyên chậm rãi đứng lên chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 117 chương 2324 Phô chương Thanh Thế ta thỉnh cầu ngươi giúp ta một chuyện. Vu Huyên thanh âm có chút run rẩy. Lý Kỳ Phong nói: "Là cái gì Vu Huyên nói?" "Đêm qua tiến vào thảo nguyên toàn bộ là quan âm tông đệ tử, ta hy vọng bọn họ đều có thể sống." Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vu Huyên, trầm rãi nói: "Ngươi biết đây không phải ta có thể làm chủ sự tình." Muốn bọn hắn còn sống có thể Bất quá ngươi muốn xuất ra thái độ của ngươi Đối với Lý Kỳ Phong tới nói Có thể bảo chủ vu Huyên Chu Toàn cũng là lớn nhất can thiệp Nếu là muốn để toàn bộ người sống Cái này chỉ sợ là rất khó Cũng không phải hắn có thể quyết định vu Huyên trầm tư một chút Nói ta có thể để bọn hắn thuộc về kiếm tung Chỉ cần bọn hắn có thể sống Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động Lắc đầu Nói Đây không phải ta có thể quyết định Dưới chân của chúng ta là Thảo Nguyên Ta có thể làm chỉ có hộ đến ngươi chu toàn vu huyên thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi Thân thể của nàng có chút run rẩy Trong thần sắc mang theo mấy phần vội vàng Còn có mấy phần bi thương Khói mắt chỗ còn mang theo nước mắt Cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác Đang lúc này Một con khoái mã chạy nhanh đến Người tới chính là gia luật phá quân Khả hãn có lệnh chuyển hôm nay toàn từ Nam Viện Đại Vương toàn quyền xử lý Gia luật phá quân thần sắc nghiêm túc nói Nghe vậy Đám người trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh còn mang theo mấy phần nghi hoặc Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi run lên Lão khả hãn đây là triệt để đem mình cùng người trong thảo nguyên trói buộc chung một chỗ a Sau ngày hôm nay mình lại nghĩ cùng người trong Thảo Nguyên phân rõ giới hạn là rất khó Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ Ánh mắt nhìn về phía Vu Huyên Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Ánh mắt nhìn về phía Giá tang một Nhẹ nói Phiền phức Giá tang một đại nhân Tiến vào trong Thảo Nguyên thích khách ta đến xử trí thuận tiện Ta nhất định sẽ cho Thảo Nguyên một cây hài lòng trả lời chắc chắn Giá tang một không có chút nào do dự Lên tiếng nói Vương trong chướng Lão khả hãn nằm nghiêng ở trên giường Trong thần sắc mười phần bình tĩnh Hách liên bột bột ngồi có trong hồ sơ mấy phía trên Chầm rãi nói Vĩ đại khả hãn Ngươi có sẵn dò gì Cứ việc ngôn ngữ chính là Ta nhất định sẽ tuân theo Lão khả hãn ngồi dậy Vừa cười vừa nói Ta không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Ta để ngươi đến là vì cho ngươi tẩy não tử. Hách liên bột bột trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, Lên tiếng nói. Khả hãn. Tại sao ta cảm giác có chút không rõ? Lão khả hãn nói. Nói thật. Ngươi có phải hay không trong lòng không phục ta hôm nay quyết định. Hách liên bột bột trầm tư một chút. Nói. Ta không phải không phục. Là không rõ. Lão khả hãn nói. Không phải ngươi minh bạch Là bởi vì ngươi còn chưa triệt để tiếp nhận Lý Kỳ Phong Ngươi cảm thấy hắn không phải người trong Thảo Nguyên Sẽ không vì Thảo Nguyên cân nhắc Hách liên bột bột không có lên tiếng Bất quá hắn trong thần sắc biểu lộ chính là đáp Nói rõ hết thầy Lão khả hắn chậm rãi nói Ngươi thế nhưng là biết Vì để cho Lý Kỳ Phong trở thành Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương Ta thế nhưng là phí sức tâm cơ Hách liên bột bột trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói. Vì cái gì lão khả hãn nói. Ta vì người trong thảo nguyên kế lâu dài mà cân nhắc. Lý Kỳ Phong mặc dù không phải người trong thảo nguyên. Nhưng là hắn muốn so người trong thảo nguyên càng đáng tin cậy. Ta không rõ. Hách liên bột bột chậm rãi nói. Lão khả hãn nói. Nhớ kỹ ta lời ngày hôm nay. Ngươi sẽ rõ. Còn có ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận chuyện gì phát sinh Ngươi đều phải không chút do dự ủng hộ Lý Kỳ Phong Chỉ có như vậy người trong Thảo Nguyên mới có thể trong loạn thế này phùng sinh Ta hiểu được khách liên bột bột lên tiếng nói Lão khả Hãn gật gật đầu Lần nữa lên tiếng nói Ngươi phải biết Một cá nhân võ lực cường đại hơn nữa Lại vô địch nếu là không có đầu ấp cũng bất quá là một giới vũ phu Một cái thiện về suy nghĩ người mới có thể đi lâu dài hơn Đa tạ khả hãn dạy bảo. khách liên bột bột lên tiếng nói Ra ngoài đi ta đã hạ lệnh trong mấy ngày nay trên thảo nguyên sự tình run từ ngươi tới làm chủ Lão khả hãn nói khẽ Diệu quang thành bên trong Đối mặt với đến từ đế đô quân lệnh Dừng vinh bên trong trong thần sắc nhiều mấy phần đắng chát Trong lòng mười phần do dự Đến cùng nên làm thế nào cho phải. Từ lần trước đánh một trận xong. Người trong thảo nguyên chính là lại không động tác. Hắn một mực nỗi lòng lo lắng cũng là không khỏi rơi xuống. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp an tâm mấy ngày. Quân lệnh chính là đến. Muốn hắn đại quân áp cảnh. Tại rừng viên trông được đến. Đây không phải tự tìm đường chết sao thế nhưng là. Quân lệnh như núi, Hắn không thể không tuân theo. Đang lúc hắn tình thế khó xử thời điểm án vệ phủ Trần Cùng đến Diệu Quang Thành bên trong. Trần Cùng mang đến mới nhất thánh chỉ. Bây giờ thiên thịnh đế quốc cùng bách Việt nước chiến sự chính hừng hực khí thế Rốt cuộc là bất lực phân tâm cùng người trong thảo nguyên khai chiến. Diệu Quang Thành đại quân áp cảnh bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Sẽ không chân chính khai chiến. Diệu Quang Thành đại quân tập kết hoàn thành chậm rãi thúc đẩy. Dừng lại tại Thảo Nguyên biên cảnh phía trên Cùng lúc đó Dừng vinh bên trong cũng là thả ra tin tức Muốn để Thảo Nguyên giao ra Lý Kỳ Phong Nếu không đem cùng người trong Thảo Nguyên khai chiến Biết được tin tức bắt Viện Đại Vương hách liên bột bột lập tức cảm giác có chút bật cười Lý Kỳ Phong là người phương nào chính là Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương Lão khả hãn coi trọng nhất người Há có thể là dễ dàng như thế giao ra Lại mà nói chi? Cho dù là người trong Thảo Nguyên có tâm tư, chỉ sợ cũng là không làm gì được Lý Kỳ Phong. Y theo lấy Lý Kỳ Phong thực lực, người trong Thảo Nguyên trừ phi là bố trí thiên la địa võng mới có thể bắt được hắn. Thế nhưng là đây bất quá là hy vọng xa vời mà thôi. Đến lúc đó chỉ sợ là không chỉ có cùng Lý Kỳ Phong trở mặt, còn cùng thiên Thịnh đế quốc muốn khai chiến. Lão khả hắn bởi vì thân thể nguyên nhân không để ý Thảo Nguyên sự tình Thảo Nguyên hết thầy giao cho hách liên bột bột đến xử lý Đối mặt với đại quân áp cảnh Hách liên bột bột tự nhiên là muốn xuất ra thái độ của hắn Quyết định thật nhanh Hách liên bột bột trực tiếp là mệnh lệnh ra luật phá quân dẫn theo 3.000 khiếp tiết quân đến biên cảnh cùng lúc trước chú đóng ở biên cảnh một vạn tinh kỷ tù hợp Cùng lúc đó Toàn bộ thảo nguyên cũng là nhanh chóng vận chuyển lại. Bắt đầu vận chuyển vật tư. Trưng dụng chiến mã. Một bộ muốn khai chiến tư thế đã thiên thịnh đế quốc muốn chiến, đó chính là chiến. Đây là khách liên bột bột thái độ, cũng là người trong thảo nguyên thái độ. Trong liều. Lý Kỳ Phong đem trong chén liệt tửu rót vào trong cổ họng. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói. Cái này thiên thỉnh đế quốc thật sự chính là có ý tứ. Vì không để ta làm cái này nam viện đại vương. Thế mà không tiếc một trận chiến. Thượng quan thiến thiến nói, phô trương thanh thế mà thôi, không đáng đi phí tâm tư. Lý Đị Phong gật gật đầu. Nói, cái này ta tự nhiên là hiểu được. Thế nhưng là lần này người trong thảo nguyên thái độ lại là để cho ta mười phần chấn kinh. Vì ta cách này kẻ ngoại lai lại là không tiếc một trận chiến. Thượng quan thiến thiến nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói, đế vương quyền thuật mà thôi, ngươi thật đúng là quả thật. Thiên hạ kiếm tông 117 chương 2325 một trận hành động án sát Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chầm rãi gật đầu. Thiên thỉnh đế quốc cùng Thảo Nguyên ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Vô luận là phát sinh bất cứ chuyện gì. Một trận chiến này đều là khó mà tránh khỏi. Đúng là như thế. Thiên thỉnh đế quốc tuyệt đối không nguyện ý nhìn xem người trong thảo nguyên quật khởi. Vì vậy khi lão khả hãn truyền ra tin tức thời điểm. Thiên thỉnh đế quốc mới có thể hao tổn tâm cơ muốn nhúng chàm Nam Viện Đại Vương. Bây giờ đại quân áp cảnh bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Hướng lão khả hãn làm áp lực. Khiến cho lão khả hãn không cùng Lý Kỳ Phong hợp tác. Bây giờ thiên thỉnh đế quốc cùng bách Việt quốc chính tại chiến sự rằng co. Muốn chia binh lại tới đối phó người trong thảo nguyên chỉ sợ là chuyện không thể nào. Hiện tại một hệ liệt cử động bất quá là bày ra trận thế đến dọa người mà thôi. Cũng đúng là như thế. Hách liên bột bột mới có thể không sợ hãi chút nào đứng ra. Thậm chí là không tiếc cùng thiên thịnh đế quốc đối chọi gay gắt. Không chút nào hư cái gì. Ở trong đó có hách liên bột bột tính toán. tần lực lôi kéo người tâm cũng tốt còn là hắn thực tình tại vì lý kỳ phong cái này thảo nguyên nam viện đại vương ra mặt cũng được hắn làm hết thầy đủ để cho lý kỳ phong có chỗ xúc động trọng yếu hơn là lão khả hãn thái độ đối với lý kỳ phong hoàn toàn vượt quá lý kỳ phong ngoài ý liệu theo dược vương trị liệu tam vương tử hoa khoát Đại trọng tật cũng là nhanh chóng khôi phục tinh khí thần rõ ràng chuyển tốt rất nhiều Sắc mặt biến đến hồng nhuận Cũng là có thể ăn một chút chút ít nước chảy đồ ăn Đối ở đây Dược Vương trong lòng cũng là trở nên càng thêm an tâm Thảo nguyên phía trên lại tới hai người Dược Vương hai cách đồ để thương thiếu kiệt cùng lâm dính Hai người kia từ vừa mới bắt đầu liền là ở vào ẩm nút bên trong Thế nhưng là bọn hắn gánh vác sứ mình lại là hết sức trọng yếu Dược vương chỉ liệu tam vương tử hoa khoát đài trọng tật chỗ dược liệu cần thiết nhưng toàn bộ từ bọn hắn mà đến mang tới Chỉ liệu tam vương tử hoa khoát đài liên quan trọng đại Phải tất yếu cẩn thận lại cẩn thận Bất kỳ người nào cũng không thể tin tưởng Vì vậy hách liên bột bột cung cấp dược liệu dược vương không có sử dụng mảy may Không phải hắn không tin hách liên bột bột Mà là hắn không dám xem nhẹ ẩn nút trong bóng đêm độc xà Cho tới nay. Dược vương đều đang dùng lấy mình mang theo người đan dược. Vì che giấu tai mắt người. Còn không phải không cần hách liên bột bột cung cấp dược liệu đến đánh hiểm trợ. Theo thương thiếu kiệt cùng lâm dính đến. Dược vương trong lòng cũng là an tâm rất nhiều. Tam vương tử hoa khoát đại trọng tật tuyệt không phải là một sớm một chiều cũng có thể chỉ hết. Cái này cần một cái quá trình khá dài. Theo lần nữa dùng thuốc. Bảy sau 8 ngày, Tam Vương tử bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cả người trạng thái tinh thần đã là cùng thường nhân không khác, đã có thể xuống đất đơn giản hoạt động. Không qua thân thể của hắn căn cơ vẫn là rất yếu, không thể kịch liệt hoạt động. Rất nhanh, Tam Vương tử bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tin tức lan truyền nhanh chóng trên thảo nguyên mấy người vui vẻ mấy người ưu sầu. Những cái kia một mực ẩm núp từ một nơi bí mật gần đó ngo ngoe muốn đồng bất an nhân tố cũng là bắt đầu trở nên bối rối. Bọn hắn nhất định phải khai thác hành động. Nếu không một khi Tam Vương tử hoa khoát đài trọng tật một khi khôi phục. Như vậy bọn hắn sẽ không còn thời cơ. Đối với cái này một chút bất an nhân tố. Lý Kỳ Phong tự nhiên là nằm trong dự liệu. khách liên bột bột cũng là mười phần chú ý cẩn thận. mệnh lệnh ra luật phá quân một mực thủ hộ tại tam vương tử liều trên bốn phía để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ba ngày sau một trận hành động ám sát bắt đầu ám sát mục tiêu chính là dược vương đã không cách nào ngăn cản dược vương chỉ liệu tam vương tử như vậy thì tìm cách ám sát dược vương như thế đến nay dược vương hết thảy cố gắng đều là uổng phí Trận này ám sát là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa. Căn bản không cho Dược Vương cơ hội chạy trốn. Tại Dược Vương trở lại mình lều chiên trên đường phía trên. Ba tên tỉ mỉ ngụy trang thích khách bỗng nhiên bảo khởi giết người. Dược Vương y thuật mặc dù có một không hai thiên hạ. Nhưng là tu vi của hắn lại là rất yếu. Tu luyện bất quá là kéo dài tuổi thọ. Cường thân hiện thể dưỡng sinh chi pháp mà thôi. Đối mặt với đột nhiên bảo khởi thích khách. Dược vương cơ hồ không phản kháng chút nào chi lực. Đang lúc ba vị thích khách cảm thấy mình lập tức sẽ đắc thủ thời điểm. Ba đạo hàn quang bỗng nhiên ánh vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hàn khí bức người. Sau đó thân thể của bọn hắn cảm thấy vô tận hàn ý, phảng phất bọn hắn trong thân thể máu tươi cũng bị đông cứng đồng dạng. Theo sát bọn hắn cảm thấy nóng hổi nhiệt độ Nhiệt độ đến từ máu tươi của bọn hắn Bọn hắn cái cổ chỗ huyết mạch đã là bị tắt Máu tươi vẩy ra Các ngươi chỉ có mười hơi thời gian đến nói cho ta Các ngươi còn lại đồng bọn ở nơi nào Nói ra Các ngươi còn có cơ hội mạng sống Thượng quan thiến thiến ngữ khí băng lãnh nói Một tên thích khách muốn ngôn ngữ Bỗng nhiên trong lúc đó Ba mũi ám khí đánh tới. Trực tiếp là đinh nhập sau gáy của bọn họ bên trong. Lúc này tử vong. Thượng quan tiến tiến đối Dược Vương nói. Còn xin Dược Vương yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Dược Vương gật gật đầu. Nhẹ nói. Ta tin tưởng ngươi. Dược Vương mặc dù tu vi không cao. Nhưng là hắn nương tựa theo một tay có một không hai thiên hạ y thuật. Có thể nói là nhìn thấy qua quá nhiều cao thủ. Trong đó không thiếu có kiếm đạo cao thủ, đồng thời hắn tự thân cũng là không đơn giản, đối với kiếm pháp hắn cũng là mười phần tinh thông. Nếu không ngươi cũng không có khả năng dạy dỗ hai tên thực lực bất phàm đệ tử. Hắn vô luận là kiến thức vẫn là ánh mắt đều là mười phần bắt bẻ. Mặc dù là như thế, hắn đối với thượng quan Thiến Thiến kiếm pháp cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vừa rồi kia ba đạo hàn quang chính là lăng lệ ba kiếm. Kia ba kiếm cơ hồ là trong cùng một lúc sử suốt, có thể thấy được thượng quan thiến thiến suốt kiếm tốc độ có bao nhanh. Hôm nay, hắn không thể bảo là không mở rộng tầm mắt trong lòng tự nhiên là đối thượng quan thiến thiến vô cùng yên tâm. Rốt cuộc muốn bắt đầu hành động sao Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm Trong miệng nhai lấy một cây cỏ non. Độc cô thần vừa cười vừa nói. Những tên kia thật sự chính là chọn ra tay đối tượng. Nếu không phải ngươi sớm cân nhắc chu Toàn Chỉ sợ lần này dược vương là tai kiếp khó thoát Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Đã bọn hắn muốn hành động Như vậy chúng ta cũng cho bọn hắn một tia cơ hội Nếu không sao có thể để bọn hắn ra đâu độc cô thần nói Dẫn xa xuất động Hảo kế hoạch Lý Kỳ Phong nói Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ lên khi sao độc cô thần trầm tư một chút Nói Nhất định sẽ được khi Bất quá muốn nhìn là ai tới trước Dấm cái này lôi Thiên thỉnh đế quốc Thương không điện Thần miếu mấy cái này đều là không đơn giản nhân vật Khi một cái trong đó nhảy ra Thế cất sẽ cho những người khác gõ vang cảnh báo Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu Nói như thế một cái phiền toái Độc cô thần nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong Ngoạn vị nói Ta cảm thấy ngươi còn có phiền toái càng lớn Cái gì Lý Kỳ Phong nói? Độc cô thần nói, Vu huyên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy. Có lẽ nữ nhân ở giữa vốn chính là thiên địch. Tại hắn cứu Vu huyên về sau. Thượng quan thiến thiến chính là lộ ra rất không cao hứng. Cái này khiến hắn không thể không phế một ít tâm tư đi xử lý vấn đề này.